Trưng 290, Thanh Liên kiếm quyết. Không kịp nghĩ lại, mười vài đạo kiếm khí dĩ nhiên kích bắn tới, suy suy. Kích sâu một hơi, Diệp Trần thủ đoạn run lên, tinh ngân kiếm bộc phát ra sáng trói kiếm quang, kiếm quang trốn vào không khí, dùng siêu cao tốc độ đòn đánh. Đinh, đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Từng đạo kiếm khí bị chém ra, Diệp Trần lòng có dự cảm, thân hình hơi nghiêng, nghiêng nghiêng thiểm lược đi ra ngoài, con mắt nhìn qua ở bên trong, cuối cùng một đạo kiếm khí tại trong hư không kéo lê kinh diễm đường vòng cùng Trảm tại Diệp Trần trước kia trô ngốc vị trí, chỉ nghe thổi phu một tiếng, trên mặt đất nhiều ra một đầu sắc bén vết kiếm. Thật bén nhọn kiếm chiêu, chiêu chiêu đột mệnh. Diệp Trần lòng còn sợ hãi, ánh mắt cẩn thận chằm chằm vào hồ nước cùng trong hồ nước thanh liên. Lần này hồ nước nổi lên thoáng một phát, ba lượt trong nháy mắt về sau, ba phiến thanh liên lơ lửng, cũng không thay đổi làm kiếm khí, trực tiếp thiết các hướng Diệp Trần, chỉ là tại Diệp Trần trong mắt, cái này ba phiến thanh liên so kiếm khí đáng sợ hơn, lá sen biên giới trải qua xoay tròn. Sẽ rách như nước không khí. Thiên Toái Vân, Diệp Trần không dám lãnh đạo, thi triển ra sát chiêu Thiên Toái Vân, kiếm khí diện hóa thành lôi quang, như thiểm điện bổ ở bên trong một mảnh thanh liên lên, chật có lôi hổ bắn tung tóe, đem một trái một phải thanh liên cho đánh bay ra ngoài, riêng phần mi nhờ cắt vào sơn cốc nham mít lên, kinh nghiệm một hai lượng tầng bí cảnh, Diệp Trần lôi vân ý cảnh tiến rất xa, uy lực hết sức rõ ràng. Dầm rầm. Ba phiến thanh liên bị phá đi, trong hồ nước bay ra sáu phiến thanh liên, thanh liên cũng không làm dừng lại. Trực tiếp chém về phía Diệp Trần, cái này vẫn chưa xong, 6 phiến thanh liên bay ra, ngay sau đó lại có 9 phiến thanh liên lơ lửng, lẫn nhau dung hợp, hình thành một mảnh chiều dài hoa sen thanh liên, sắt thiệt trong ẩn chứa sát chiêu. Diệp Trần hít một hơi lenh khí, cái kia phiến trường có hoa sen thanh liên cũng không xuất kích, có thế cho áp lực của hắn so phía trước 6 phiến thanh liên lớn, càng làm cho hắn kinh hại chính là, hoa sen thượng có kiếm ý chất chứa, trong đó phản phất thai ngén lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm, kiếm vừa ra vo, lập tức t Cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, trước tiên đem phía trước 6 phiến thanh liên phá vỡ nói sau. Hai tay cầm kiếm, diệp trần toàn lực thi triển ra thiên phi vân, mãnh liệt kiếm thế khiến cho thiên địa biến hóa, khí lưu xoay tròn trong có điện quang hiện lên, ken ken rung động. Cờ giặc, kiếm khí diễn hóa thành lôi quang ga ho the tở mà ra, dũng mạnh vào 6 phiến thanh liên ở bên trong, nổ tung lôi hổ phản phất từng đạo nguyệt nha kiếm khí, đem thanh liên thiết cắt ngang ở vờ tờ lơ lẹo tờ trăm lỗ. Si u u. Sinh ra hoa sen thanh liên rốt cục có chỗ động tác, một cái lập lòe, ngay lập tức đi vào diệp trần ngoài ba trượng, hoa sen xoay tròn, từng đạo ẩn chưa kiếm ý kiếm khí bắn tung tué đà đi ra, kích bắn như mưa, đem diệp trần chỗ khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong, không chỗ có thể trốn. Khoai kiếm, thân ảnh sương mù, che chắn diệp trần thanh kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, không thấy kiếm quang, lại khắp nơi là kiếm quang, cùng kinh khủng kia kiếm khí đối kháng. Xoẹt, đột ngột tầm đó Hoa sen thượng một mảnh cánh hoa chớp ra, chém giết hướng Diệp Trần. Phá! Dưới áp lực, bảy thành kiếm ý phá thể mà ra, cùng kiếm thế dung hợp cùng một chỗ, chuẩn xác đánh trúng Lăng Lệ Ác liệt cánh hoa, cánh hoa so kiếm khi muốn đáng sợ nhiều, cũng may Diệp Trần kiếm ý trong ẩn chứa bất hủ chi ý, kiếm khí rất khó bị phá hủy, đơn giản chỉ cần trảm nợ hoa muối. Thế nhưng mà sau một khắc, càng nhiều nữa cánh hoa phi chém tới, hoa sen triệt để chùy lùi một mảnh. Thật đáng sợ kiếm pháp. Diệp Trần sinh lòng cảm khái. Trước người bố trí ra một tầng hồ quang điện tràn ngập vong kiếm, tay trái bấm tay điểm chúng mất đi hoa sen thanh liên, đúng là lâu không vận dụng phá hư chỉ. Đầu tiên là vong kiếm nghiền nát đứt gậy thanh âm, ngay sau đó, thanh liên thượng nhiều ra một ngón tay động bị hủy đi rể cây cùng chuỗi lùi lại sen. Kiếm khí tiêu tán, diệp trần tùng hạ một hơi. Đạt được phá hư chỉ thời gian cũng không tính ngắn rồi, ý, nhưng này môn thiên cấp chỉ pháp tối nghĩa khó hiểu, căn bản không phải hắn tham ngộ ngộ đấy, đến hiện cũng gần kề học xong một ít gia lông Liền tình tuy bên cạnh đều không có sợ đến, khó trách lúc trước thiên lôi tán nhân đã từng nói qua, Linh Hải cảnh cường giả thích hợp tu luyện chính là thiên cấp võ học, nói một cách khác, Linh Hải cảnh phía dưới, muốn tìm hiểu thiên cấp võ học, khó như lên trời, có lẽ, thiên cấp võ học đã không chỉ. Là ý cảnh phạm trù, đợi lu cờ na Ho đã vượt ra ý cảnh, thì có tư cách đi toàn diện tìm hiểu dô y Đương nhiên, dưới mắt còn sớm vô cùng, cũng không cần phải gấp tại nhất thời. Ánh mắt nhìn về phía hồ nước, Diệp Trần quyết định Tiếp tiếp nếu như công kích thật ngông cuồng mãnh liệt, hắn sẽ thi triển ra Tiểu Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp, chân khí đinh ốc bên trong đích một ngụm chân nguyên cũng tùy thời chuẩn bị vận dụng, không muốn truyền tống ra tiềm long bí cảnh, chỉ có làm như thế do y. Soát soát soát soát soát soát. Cùng phong như mưa rào tiếng vang truyền ra, trong hồ nước thanh liên toàn bộ lơ lửng, đem trên sơn cốc không che lớp cực kỳ chặt chẽ, tích mai bên ngoài chính là chậu rửa mặt lớn nhỏ thanh liên, tới gần trung ương thì còn lại là 2 3 em mở lớn nhỏ thanh liên. Trung tâm chính là cực lớn cũng sinh ra hoa sen khủng bố thanh liên, sắc bén kiếm thế dung hợp cùng một chỗ, Sơn Quốc đang tại sụp đổ. Xem ra thật muốn vận dụng cái này lưỡng tấm áp chủ bài rồi. Nhìn thấy thanh liên kế tiếp biến hóa, diệp trần thần sắc càng phát ra lạnh lùng, ẩn chứa bất hủ chi ý bảy thành kiếm ý toàn diện bục phát, tràn ngập hư không, trong cơ thể, một đoàn huyết quang rung động không thôi. Đó là tiểu huyết ma giải thể đại pháp sắp sửa thi triển dấu hiệu, mà ở chân khi đinh ốc ở bên trong Thái Huyền Công đệ luyện ra một ngụm ngon cái lớn nhỏ cường đại chân nguyên đang tại nhúc nhích, có chảy vào kinh mạch dấu hiệu. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Diệp Trần không hề sợ hãi. Ra ngoài ý định chính là, Thanh Liên không có làm ra công kích tư thái, mà là không ngừng mà dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một mảnh núi nhỏ lớn nhỏ Thanh Liên. Thanh Liên thượng sinh ra chín đóa hoa sen, mỗi một đóa đều so đại gia đình phòng khách còn muốn lớn hơn, trên mặt cánh hoa thậm chí còn có mưa móc, cực kỳ rất thật. Cực lớn Thanh Liên thành hình, nhanh chóng thu nhỏ lại. Rồi sau đó có một bản bí tịch phá nước mà ra, bay lên không trùng, đem thanh liên cho nút vào, lẳng lặng yên lơ lửng tại đâu đó. Đây là bí tịch. Diệp Trần tâm thần khẽ động, thử vương tay, cách không nhấp cầm. Vèo. Bí tịch phá không mà đến, rơi vào Diệp Trần trên tay. Túi đầu xuống, Diệp Trần tập trung nhìn vào, bí tịch địa mặt viết bốn cái trong chẻo chạm chữ to. Thanh liên kiếm quyết 4 chữ này không chỉ là chữ đơn giản như vậy, Diệp Trần có loại dự cảm. Dù là theo bốn chữ này trong cũng có thể lĩnh ngộ một môn lợi hại kiếm pháp, hy vọng không phải thiên cấp kiếm pháp. Tuy nhiên theo Thanh Liên uy thế đến xem, thiên cấp kiếm pháp khả năng rất nhỏ, có thế không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là thiên cấp kiếm pháp, vậy thì buồn bực, văn chữ trăm độ gián A thủ phát xem tới được ăn không được, thiên cấp kiếm pháp cũng không phải là hắn thăm ngẫu ngộ đấy. Mở ra tờ thứ nhất, trên đó viết một hàng chữ, địa cấp đỉnh giai kiếm quyết thanh liên kiếu quyết, ở trong chứa công pháp thanh liên kiếm quyết cùng kiếm pháp thanh liên kiếm pháp. Cả hai hợp nhất, huy lực vô cùng, tách ra cũng cao cấp nhất địa cấp đỉnh giai võ học. Chú thích: Này kiếm quyết làm cơ sở, nội tính rất mạnh người, có thế tìm hiểu đáo nghĩa, làm cho Thanh Liên kiếm quyết tiến giai thành thiên cấp kiếm quyết. Là một bộ địa cấp đỉnh giai võ học, bên trong ẩn chứa công pháp cùng kiếm pháp, hơn nữa vẫn là có thể tiến giai địa cấp đỉnh giai võ học. Diệp Chân mặt lộ vẻ vui mừng, kết quả so với hắn trong tưởng tượng muốn xịn. Chương 291: Thanh Liên kiếm khí trận đấu kết thúc. Kiếm khách dùng kiếm vi cả đời vũ khí. Nếu là công pháp cùng kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau mà lại phẩm cấp cực cao, sức chiến đấu đem sâu sắc tăng lên, trước khi Diệp Trần tu luyện chính là Thái Huyền công, thuộc về không thuộc tính công pháp, thúc dục bất kỳ vũ kỹ nào đều không có vấn đề gì, nhưng thuật nghiệp có sở trường, cân đối tức là nhỏ yếu, so xa nhờ dựệ, Thái Huyền công ngược lại không đẹp, hiện tại cái này bản thanh liên kiếm quyết rõ ràng là cho kiếm khách tu luyện công pháp, không thể nghi ngờ hội đầy đủ phát huy ra kiếm khách thực lực. Mở ra tờ thứ hai, trên đó viết Thanh Liên kiếm quyết, trung phân 15 trọng, trước 6 trọng làm cơ sở, tầng thứ 7 có thế tại thể nội tu luyện ra 3 đạo thanh liên kiếm khí, kiếm khí phá thể, vô kiên bất tồi, đệ thập trọng có thế tại thể nội tu luyện ra 6 đạo thanh liên kiếm khí, đệ thập tam trọng vì 9 đạo thanh liên kiếm khí, đệ thập tứ trọng có thế tu luyện ra 1 đạo tâm liên kiếm khí, thứ 15 trọng đại viên mãn, tâm liên kiếm khí dùng không kiệt. Tại thể nội sinh ra kiếm khí. Diệp Trần thực sự kinh ngạc, mọi người đều biết, tu luyện cái gì võ học Đánh đi ra khi kình tựu lấy cái này võ học tiền tố mệnh danh, như ngũ nhạc thần quyền đánh đi ra chính là ngũ nhạc tay đấm, kinh vân kiếm pháp thúc dục đi ra chính là kinh vân kiếm khí, chu tâm nhất kiếm là chu tâm kiếm khí, mà thanh liên kiếm pháp tự nhiên là thanh liên kiếm khí, nhưng những này đều cần phải đi qua chân khí vận chuyển sau có thể phát ra đấy, không có khả năng lăng không tạo ra, nhưng thanh liên kiếm quyết. Rõ ràng vượt ra khỏi cái này phạm chủ, có thể tại thể nội ngưng kết ra thanh liên kiếm khí cùng tâm liên kiếm khí, nói cách khác Chờ hắn tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, không cần sử dụng kiếm, chỉ bằng vào ngón tay hoặc khác bộ vị liền có thể thúc ra thanh liên kiếm khí, về phần uy lực, chắc có lẽ không thấp, nói như thế nào thanh liên kiếm quyết cũng là địa cấp đỉnh dai công pháp, gần với hư vô mở mị thiên cấp công pháp. Tiếp tục nhìn xuống, Diệp Trần biết được, thanh liên kiếm quyết tu luyện ra thanh liên kiếm khí mới bắt đầu uy lực cũng không cao, trải qua bao hàm dưỡng về sau, lực công kích đại thần kỳ, thậm chí hội vượt qua bản thân lực công kích, mà lại mỗi tăng lên nhất trọng Thanh Liên kiếm khi đều có một cái chất tăng lên. Quả nhiên không hổ là kiếm khách tu luyện công pháp, thập phần chú trọng lực công kích. Diệp Trần cảm thán một tiếng, có loại lập tức tu luyện xúc động, bất quá hắn biết rõ hiện tại còn không phải thời gian đổi công pháp sơ kỳ, võ giả thực lực hội suy yếu đến mức tận cùng, đợi có sung túc chuẩn bị nói sau. Bí tịch lật ra một nửa, trang sách thượng xuất hiện Thanh Liên kiếm quyết nguyên bộ kiếm pháp Thanh Liên kiếm pháp. Thanh Liên kiếm pháp, cùng sở hữu 9 chiêu, một đến 3 chiêu là trụ cột kiếm chiêu. 4 đến 6 chiêu là tuyệt học kiếm chiêu, 7 đến 9 chiêu vi tất sát kiếm chiêu, tu luyện thanh liên kiếm pháp người, kiếm khí lực công kích hơn xa tầm thường, nếu không thể tu luyện, nhanh chóng buông tha cho, miễn cho điếm ô kiếm pháp. Chứng kiến cuối cùng một câu, Diệp Trần cười cười, bí tịch chủ nhân hẳn là cái thập phần cao ngạo kiếm khách, không cho phép người khác làm bẩn thanh liên kiếm pháp. Đương nhiên, địa cấp đỉnh giai võ học rất khó tu luyện là cái không tranh giành sự thật băng linh làm cho này giới tiềm long bảng đệ 9, nhưng là băng liệt quyền sát chiêu cũng gần kề tu luyện một chiêu. Hơn nữa hay vẫn là không hoàn toàn đấy, phía trước mấy người nhiều như này, tối đa đem giết chiêu hoàn thiện hơi có chút. Ta mặc dù không có tu luyện qua địa cấp đỉnh giai kiếm pháp, nhưng từng đem cô phong thập tam kiếm dung hợp thành một chiêu, đem ngũ thức kinh vân kiếm pháp dung hợp thành một chiêu, những điều này đều là của ta nội tình, tiềm lực của ta, tu luyện địa cấp đỉnh giai kiếm pháp chắc có lẽ không rất khó khăn. Diệp chân ngộ tính rất cao không giả, có thế nếu là không có trước khi kinh nghiệm, cầm lấy nhất bản địa cấp đỉnh giai kiếm pháp tiểu tu luyện Tốc độ tu luyện so tư không thánh bọn người cũng nhanh không đi nơi nào, bất kỳ vật gì đều chú ý một cái chưa từng đã có quá trình, quá trình này cũng là gian nan nhất đấy, mà Diệp Trần đa ra mở bơ tờ đi không quá trình, trực tiếp từ nhỏ có đến lớn có, độ khó tự nhiên giảm xuống, dù sao hắn cô phong tuyệt sắt cùng thiên toái vân đều là địa cấp đỉnh. Gai cái này phẩm cấp, đơn thuần lực sát thương, không thể so với địa cấp đỉnh giai kiếm pháp thức thứ nhất sát chiêu thua kém mà chu tâm nhất kiếm có thể so với thức thứ hai sát chiêu, khởi điểm thập phần độ cao. Tại đây ý cảnh còn không có có tán đi, trước tu luyện thanh liên kiếm pháp. Tận dụng thời cơ mất không hề đến, ở chỗ này tìm hiểu thanh liên kiếm pháp có thế giảm bớt không thiếu thời gian, về phần thanh liên kiếm quyết tạm thời trước đặt. Thanh liên kiếm pháp phía trước chủ cột kiếm chiêu gọi chung vì thanh liên ba thức, cái này ba thức chủ cột kiếm chiêu là thanh liên kiếm pháp căn cơ, chỉ có căn cơ đánh cho lao, mới có thế đi tìm hiểu đằng sau tuyệt chiêu cùng sát chiêu, căn cơ không tốn sức, tuyệt chiêu cùng sát chiêu cũng sẽ lưu lại sơ hở chí mạng. Thanh liên sơ hiệp Lặng lặng tìm hiểu một canh giờ, Diệp Trần khép kín bí tịch, tay phải để đặt tại trên chuôi kiếm, lập tức rút ra tinh ngân kiếm. Xoẹt. Một đóa thanh liên nô lên cao hiện hiện, hóa thành kiếm khí kích bắn đi ra, tại Sơn Cốc nham bích thượng mở ra một đầu thật sâu dấu vết, một mực kéo dài đến Sơn Cốc đỉnh. Thật bén nhọn kiếm khí. Diệp Trần hết sức kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, thanh liên kiếm pháp ẩn chứa một chi ý cảnh cùng thủy ý cảnh, có lẽ so sánh nhu hỏa mới đúng, có thể thanh liên kiếm khí nhu hòa là nhu hỏa. Sắc bén trình độ cũng không có bởi vì nhu hòa nguyên nhân yếu bớt, ngược lại tăng cường đến một cái cực hạn, rất có ngoài mềm trong cứng hương vị. Thanh liên hóa khí. Thứ thứ hai kiếm chiêu sử xuất, hư hào thanh liên lóe lên, diễn hóa ra hơn 10 đạo cao thấp không đều kiếm khí, siêu siêu kích bắn đi ra, đem sơn cốc nham bích bắn thành tổ ong vỏ vẽ, cuối cùng một đạo kiếm khí càng là kéo lên một đạo kinh diễm đường vòng cung, chặt đức không chịu nổi gánh nặng nham bích. Kiếm khí như liên. Chu cột kiếm chiêu đệ tam thức sử xuất, Như đóa hoa sen kiếm khí theo hồ nước thượng vượt qua, kích thích một đạo tinh tế căn ấn, cuối cùng đem hồ nước bên cạnh hội thiết cự thạch cho một phân thành hai, hướng phía hai bên bắn ra ra. Chỉ cần trụ cột kiếm chiêu tiểu đã vượt qua kinh vân kiếm pháp rất nhiều, uy lực của nó cùng dung hợp ba thức kinh vân kiếm pháp thiên toái vân tương đương, bất quá nhìn về phía trên hay vẫn là thiên toái vân so sánh đồ sộ, thanh liên ba thức tắc thì lộ ra rất nội liễm, đây cùng ý cảnh có quan hệ. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn thấm nhuần thanh liên kiếm pháp. Nhưng thanh liên ba thức uy lực Diệp Trần đã có sơ bộ nhận thức, một khi luyện đến mức tận cùng, uy lực không giống bình thường. Thời gian còn rất nhiều, Diệp Trần tiếp tục tham ngộ thanh liên ba thức. Tại Diệp Trần tìm hiểu thanh liên kiếm pháp thời điểm, ở lại tiềm long bí cảnh người chưa đủ 20, những người khác tại đối kháng ý cảnh trong quá trình bị loại bỏ. Mà lưu lại người trên cơ bản đã lấy được một môn võ học, bất quá đều là so sánh chỉ một đấy, không giống Diệp Trần, đã lấy được một bộ ẩn chứa công pháp cùng kiếm pháp võ học. cô ngày Một mực đứng yên ở hồ nước phương diệp trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt có hư ảo kiếm khí bán ra, chém giết hư vô. Chảm. Tinh ngân kiếm lập tức ra khỏi vỏ, lang lệ ác liệt kiếm khí dài đến hơn 10 trượng, đem không lớn hồ nước phân thành hai nửa, hồ nước thật lâu không thể dung hợp cùng một chỗ. Một kiếm đoàn thủy. Thanh liên ba thức đại thành. Hô. Trung trung điệp điệp nổ ra một ngụm trọc khí, diệp trần thầm nghĩ, thanh liên ba thức chiêu thức đại thành, ý cảnh cũng đã đại thành Tiếp tiếp có thể tìm hiểu Tuyệt học kiếm chiêu Zoro y. Bất quá trước ly khai Tiềm Long Bí Cảnh nói sau. Quan sát Tiềm Long Bí Cảnh không thay đổi sắc trời, Diệp Trần thu hồi tinh ngân kiếm, hướng ngoài sơn cốc đi đến. Phong cảnh ưu mỹ tầng thứ 3 bí cảnh trên đường lớn, Diệp Trần cất bước hành tẩu. Ầm ầm. Phu cận một tòa núi lớn bỗng nhiên bị oanh xuyên eo, một đạo thân ảnh lướt đi ra. Là Tư Không Thánh. Tư Không Thánh chú ý tới cách đó không xa Diệp Trần, thần sắc không thay đổi, mở miệng nói, nửa năm sau Ta và ngươi lại một quyết thắng thua. Diệp Trần thản nhiên nói, đợi ngươi. Xa xa, có núi lửa bộc phát, nghiêm sích hỏa lần lượt xuất hiện. Ngay sau đó Lý Đạo Hiền, Mộ Dung Quynh Thành, Thác Bạc Hổ, Lâm Vẫn, Mạc Nôn, Băng Linh cùng với Cốc Du Vân bọn người nhao nhao hội tụ tới. Sau đó, một bộ áo trắng, dáng người cân xứng tử tĩnh cũng đã đi tới. Ngươi đột phá. Diệp Trần quan sát đến tử tĩnh thể nội màu vàng khí lực gia tăng lên không ít, đạt tới 9.000 cân cấp bậc này. Đã tương đương với đối phương theo như lời bao la mơ mi tờ tông đệ tử hạch tâm cấp bậc, bao la mơ mi tờ tông mạnh cỡ bao nhiêu, diệp trần không có gì khái niệm, có thế tử tính có thể xếp đến tiềm long bảng hàng đầu, thực sự chỉ là đệ tử hạch tâm cấp bậc, liền đó có thể thấy được một hai. Tử tính gật gật đầu, nàng cùng người khác bất đồng, người khác trên căn bản là để ý cảnh thượng có chỗ tiến triển, trụ cột thực lực vẫn là như cũ, mà nàng thông qua tìm hiểu lực chi ý cảnh, đình trệ hồi lâu rèn thể công pháp tăng lên nhất trọng, chiến lược tăng gấp đôi Dèn thể công pháp, từ trước đến nay là cực hạn công pháp, so kiếm khách công pháp còn muốn cực hạn, diễn hóa đi ra chiến lược hết sức kinh người. Đương nhiên, không phải nói kiếm khách không bằng tu luyện dèn thể công pháp người, kiếm khách là tối trọng yếu nhất hay vẫn là kiếm ý. Mất đi kiếm ý, kiếm khách tại võ giả trong bất quá là bình thường một thành viên, cũng không phải rất xuất sắc, chỉ có có được kiếm ý, mơ ý được là cường đại kiếm khách. Chân linh đại lâu, kiếm khách luôn luôn là lực công kích đại danh tử, còn có gần nửa ngày thời gian. Nếu không chúng ta đi tầng thứ tư bí cảnh nhìn xem. Có người đề nghị no y. Diệp chân lắc đầu, vừa rồi ta đi qua, đi thông tầng thứ tư cầu thang cuối cùng là một mảnh hư vô, không biết đi thông nơi nào. Hóa hay vẫn là được rồi. Mọi người thu hoạch rất nhiều, không có ý định bước lên nguy hiểm cánh mạng. Thời gian rất nhanh trôi qua, còn lại đến người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, bị chuyển tống ra tiềm long bí cảnh. Luận võ đài quanh thân trong bực sâu, bàng bạc mênh mông quần cuộn long ngâm tiếng văng lên. Một đầu cực lớn long khí xoay quanh hai vòng, đầu lâu khoác lên trên đài tỉ võ. Nó mở cái miệng rộng, vòng xoáy chậm rãi hình thành. Ông! Cái thứ nhất đi ra chính là Diệp Trần, những người khác theo sát phía sau. Đi ra! Không biết riêng phần mi nhờ có cái gì thu hoạch? Có thu hoạch cũng không sẽ nói cho ngươi biết, dù sao khẳng định có thu hoạch. Ngươi xem tôi lên, mọi người con mắt sáng ngời, nghị luận nhau nhao. Tài phán trưởng dãn ra một hơi, dương giọng nói, các vị! Hiện tại bắt đầu tuyên bố tiềm long bảng bài danh, làm yên tĩnh. Cái này 7 ngày trọng tài bọn họ đều không có nhàn rồi, căn cứ điểm tích lũy cao thấp đem bài danh quy định săn xuống dưới, ngẫu nhiên có như vậy một ít điểm tích lũy giống nhau cũng đã lại để cho bọn hắn lần nữa so qua, cũng may những này điểm tích lũy giống nhau không cũng kể cả ở lại tiềm long bí cảnh người, nếu không còn phải lại tiến hành mấy cuộc tranh tài. Tiềm long bảng bài danh, lâm kỳ xếp hạng thứ 54 vị, từ tính thứ 19 vị, tăng thêm diệp trần. Đây là thiên phong quốc mấy trăm năm qua lần thứ nhất có ba người cùng một chỗ sắp xếp nhập tiềm long bảng. top 10 tên theo thứ tự là Diệp Trần, Tư Không Thánh, Nghiêm sinh Hỏa, Lý Đạo Hiên, Mộ Dung Quynh Thành, Thác Bạc khổ Lâm Vẫn, Mạc Nôn, Bang Linh còn có Cốc Du Vân, Lạc Hà Môn nhị đệ tử Cản Vân sắp xếp đến thứ 11, đệ thập nhị là thượng giới tiềm long bảng bài danh thứ 10 Cố thành Từ đó, lần này tiềm long bảng trận đấu kết thúc mỹ mãn, chính thức kéo xuống màn tre. chương 292, hung hiểm hi Chúc mừng La Tông chủ, người Lưu Vân Tông lần này nhưng là thật to ló mặt rồi, thoáng cái có hai gã đệ tử sắp xếp nhập tiềm long bảng, số mệnh vô lượng. Tranh tài vừa kết thúc, thiên phong quốc gia các đại tông môn cao tầng dối rít tới đây chúc mừng, trong đó có thiện ý, có đố kỵ, có ác ý. La Hành Liệt ôm quyền, sang sảng cười nói, đó là bọn họ tranh khí, Lưu Vân Tông đi theo thơm lây, các vị yên tầm tầm, ta Lưu Vân Tông không phải là có chút tông phái, tuyệt không có làm độc tài cái này một bộ. Diệp Trần cùng Từ Tĩnh còn không có chân chính lớn lên, La Hành Liệt không muốn trở thành làm trong mắt mọi người đinh, đâm trong thịt, như vậy đối với Lưu Vân Tông phát triển cực kỳ bất lợi, dù sao Lưu Vân Tông nội tình so với Phỉ Thúy Cốc cùng Bắc Tuyết Sơn trang như cũ thật to không bằng, không coi là Thiên Phong Quốc gia bá chủ. Ngay vậy, Thiên Phong Quốc gia các vị tông chủ trên mặt hơi có biến ảo, mặc dù đang ở Chân Linh Đại Lục, người mạnh là vua, hứa hẹn có đôi khi cũng không có thể tin, nhưng nếu đối phương ngay trước mọi người trước mặt nói ra luôn luôn một ít hiệu quả, để cho bọn họ tùng hạ một hơi đồng thời, lại có chút ít hâm mộ, tại sao bọn họ tông môn không có lợi hại như thế đệ tử, một cái cũng tốt ra. Nam La Tông Tông chủ Long Bích Vân đi tới, cười nói thản nhiên nói, La Tông chủ, Long Bích Vân tới đây chúc mừng. La Hành Liệt nhìn thấy đối phương, cảm kích nói, Long Tông chủ, ban đầu xích cổ sa mạc chuyện tình còn muốn cảm ơn ngươi, miệng đi một cuộc thai họa Long Bích Vân thân phận đặc thù, đây là thiên phong quốc gia các đại tông môn mọi người đều biết chuyện tình Loại bỏ đối phương từng trợ giúp Lưu Vân Tông một lần, La Hành Liệt cũng muốn thật tốt cùng Nam La Tông đánh hảo quan hệ, ít nhất không thể chấn hệ làm ác. Tại thiên phong quốc gia sinh sống nhiều năm như vậy, tổng số chút ít tình cảm, làm sao sẽ nhìn quốc nội Tông phái mặc người ước hiếp. Không nói cái này, Diệp Trần ở nơi đâu, lần này phải hảo hảo xem một chút. Long Bích Vân còn không có cùng Diệp Trần chính thức tiếp xúc qua, trong lòng có chút tò mò. Hảo, ta báo cho hắn tới đây. Ít khi, một bộ áo Lam Diệp Trần đi tới. Hắn ôn ngữ nói, "Long Tông chủ hảo." Long Bích Vân đánh giá một phen, gật đầu khen, "Ân, có tuyệt đỉnh kiếm khách chi tư, có ngạo cốt, lại không ngạo khí, đích xác là một khối ngọc thô." Diệp Chân xấu hổ, cái này còn là lần đầu tiên bị ngay mặt Tán Dương, hơn nữa còn là nữ nhân, ánh mắt không mang theo bất kỳ khinh nhường sắc thái nhìn hướng đối phương, Diệp Trần tâm thần chấn động, nhìn không thấu, lấy hắn cường Hãn linh hồn lực, cư nhiên một chút cũng nhìn không thấu, đáng sợ hơn chính là, đối phương một cái phảng phất xem thấu linh hồn của hắn, cái này cũng không phải báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nên có thực lực, ít nhất là tinh cơ cảnh, hoặc là còn không dừng lại. Sinh ở xích cổ sa mạc chuyện tình, Diệp Trần sẽ không quên, lúc ấy Nam La Tông đại trưởng lão lấy ra một quả điều khắc thanh long lệnh bài, được gọi là Tiểu Thanh Long Lệnh, lấy trọng nhạc môn thất phẩm tông môn cường thế, đều chỉ hảo hành quân lặng lẽ, không dám chống đối, có thể tưởng tượng, Tiểu Thanh Long Lệnh chủ nhân nhất định là cái có thân phận có bối cảnh cùng với người có thực lực, bây giờ như vậy nhất suy nghĩ diệp Trần càng thêm xác định. Long Bích Vân khỏe miệng lại cười nói, nhìn thấy người của ngươi, ta tính là yên tâm, không tiêu không nóng nảy, không tự ti không kiêu ngạo, phần này tố chất ở nơi đâu cũng không chối thuốc kém, nhưng mà tương lai có quá nhiều không xác định tính, hết thảy hay là muốn dựa vào chính mình, bây giờ đối với ngươi mà nói mới là bính bính bắt đầu, sau này liên quan đến đến đồ nhiều, hơi có sai lầm, liền có thể gặp phải vẫn là họa, ngươi nhớ kỹ, chân Linh Đại Lục cao đơn mặt, so sánh với trong từng Tượng của ngươi nguy hiểm gấp trăm lần, về phần thân phận của ta, ngươi cũng không cần đoán, nên để cho ngươi cũng biết, ngươi cuối cùng sẽ biết. Dạ. Diệp Trân gật đầu. Đúng rồi, Lã Nguyệt Lâu có phải hay không từng cùng ngươi tiếp xúc qua? Long Bích Vân đột nhiên hỏi. Diệp Trân cảm thấy kỳ quái, là Lã Nguyệt Lâu một gã chấp sự. Nga. Long Bích Vân gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta còn tưởng rằng vị kia cũng chú ý tới hắn, nhưng mà lấy tư chất của hắn, sớm muộn gì sẽ bị chú ý tới. Đây là chuyện không có cách nào khác tình, cũng may vị kia vơ vét thiên tài so sánh với tổ gia ra còn nhiều hơn, trong đó không thiếu chân Long Chi tư người. Hai người làm sơ nói chuyện với nhau, lấy Long Bích vân rời đi kiện một giai đoạn, một đoạn. Lúc này, La Hành Liệt đi tới, Diệp Trần, tiềm Long Bảng tranh tài đã muốn kết thúc, ngươi là có phải có trở về thiên phong quốc gia tính toán. Tông chủ, đúng vậy, lần này tính toán trở về ngốc một thời gian ngắn. Cùng công cùng tư, Diệp Trần cũng muốn trở về một chuyến. Trên người long mạch chi khí cần tiến vào tông môn mới có thể phát huy hiệu dụng, nếu không sẽ có khả năng tác dụng cho cá nhân, mà khác, hắn còn muốn trở về một chút gia tộc, ban đầu chạy, mẫu thân đã muốn nghi ngờ bên dưới Long vương thai, bây giờ đã qua hơn một năm, tiểu đệ đệ tiểu muội muội cũng nên có mấy tháng lớn, hắn cái này làm ca ca không thể không trở về Hương Tri, tu luyện thanh liên kiếm quyết sơ kỳ cần bế quan, không, có cách nào nơi nơi đi lại, trở về thiên phong kế lớn của đất nước một biện pháp tốt. La Hành liệt lộ ra mỉm cười. Như vậy cũng tốt, sau khi trở về còn có một kiện đại sự muốn cùng ngươi thương lượng, đến lúc đó Thái thượng trưởng lão cũng sẽ xuất quan. Đại sự? Ha ha, đến lúc đó lại nói tiếp, dĩ nhiên ngươi yên tâm, chuyện này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. La Hành Liệt bán được cái nút, Tiềm Long bảng tranh tài kết thúc một lúc lâu, chào hỏi, lôi kéo tình cảm cùng với hiểu rõ tuyến đều có, loại vắng lạnh xuống tới, Lưu Vân Tông đám người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi Tiềm Long cổ thành. Nhìn rời đi Lưu Vân Tông đám người, Tử Dương Tông Tông chủ đồ trọng sơn lộ ra cười lạnh, trong đôi mắt khắc thường múi nhọn lóe lên. Hình dòng hư ảnh chỉ có tại trên đài tỉ võ mới có thể hiện ra, rời đi tỷ võ đài, chỉ còn lại có tràn đầy long mạch chi khí, mà khi ra rồi tiềm long cụ thành, long mạch chi khí ẩn vào trong huyết mạch, cũng nữa khó có thể dùng mắt thường cùng tinh thần lực quan sát, bớt đi rất nhiều phiền toái Hô! Ra rồi tiềm long cổ thành, Diệp Trần Giãn ra một hơi. Một bên, La Hàn Sơn cười nói, Một tháng trước từng đến lạc thành phụ cận đã làm nhiệm vụ, đệ đệ của ngươi mội mội rất khả ái, lớn lên có điểm giống ngươi. Phải không? Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười, có nhà cảm giác rất tốt, chỉ sợ sau này ở bên ngoài phiêu bạc, cũng không phải là không có dễ chi bình. Động thân. Đại trưởng lao triệu hồi thiên phong thiếu, hướng về phía mấy người hô. Đi thôi. La Hàn Sơn nói. Ấn. Diệp Trần gật đầu, theo mấy người bước lên thiên phong thiếu. Thiên phong thiếu dương cánh. Mang theo mọi người bay lên trời cao, chui vào tầng mây. Mười ngày đi qua, đoàn người rời xa tiềm lòng cổ thành gần 20 mươi trong. Ở giữa một con thiên phong thiếu bên trên, Diệp Trần, Tử Tĩnh, La Hàn Sơn cùng với Chu Mai bốn người lên, bị mọi người thủ hộ tại bên trong. Dĩ vãng có thể dễ dàng thổi bay bọn họ cùng phong cũng nữa không cách nào dao động thân thể của bọn họ. Một đám như ghim cái loại đứng nghiêm tại thiên phong thiếu lưng, vẫn không núp ních. Nhìn quanh thân mây cuốn mây bay, Diệp Trần chợt có cảm khái. Chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển, thiên thoái vân thức thứ 6 dung hợp thành công, nước chạy thành sông. Lôi vân ý cảnh tại tiềm long bí cảnh đạt đến một cái tân tầng thứ, vốn định trở về dung hợp một chút kiếm chiêu, không nghĩ tới nhất thời cảm khái, sinh ra biến hóa. Diệp Trần không có quá mức kinh ngạc, tiềm long bí cảnh sở mang đến thu hoạch rất nhiều, trong đó bao gồm lôi vân ý cảnh tiến triển. Đối với ý cảnh, dung hợp kiếm chiêu ngược lại dễ dàng rất nhiều, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian ngắn, dung hợp 6 thức kinh vân kiếm pháp không nói chơi Bất quá bây giờ thời gian này cũng bất đi rồi, một cách tự nhiên dung hợp thành công. Trở về thí nghiệm một chút uy lực, ân, có biến. Diệp Trần nhúng mày, linh hồn lực cảm ứng được cái gì? Diệp Trần, tại sao? La Hàn Sơn nhìn tới đây, trật từ tinh cùng chu mai ánh mắt cũng tụ tập ở hắn trên người. Diệp Trần cười lạnh nói, chúng ta bị theo dõi. Lời nói này cũng không cố ý rất xuống âm điệu, La Hành Liệt cùng với các vị trọng tâm trưởng lão đều phản ứng tới đây, thần sắc nghiêm túc. Ha ha. Không hổ là Tiềm Long bảng thứ nhất, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Đệ nhất trọng thiên kinh diễm thiên tê liệt, lôi quang vạn trượng, một đạo thân ảnh thẳng lướt xuống tới, chặn lại tại Thiên Phong thiếu phía trước, là một vị trên mặt che miếng vải đèn trung niên, cả người mang theo mảnh liệt ánh lửa, rõ ràng là tinh cực cảnh cứng giả, từ hắn chân nguyên ba động đến xem, hẳn là tại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cùng Thiên Lôi tán nhân tương đối. La Hành Liệt sắc mặt âm trầm nói, các hạ là ai, vì sao ngăn cản đường đi? Che mặt trung niên cười to, thu người tiền tài, thay người tiêu thai họa, rất đơn giản. Thay người tiêu thai họa. Lưu Vân Tông đám người sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới tại trên đường trở về bị cho tính toán. Những người này mục tiêu đoán chừng không phải là bọn họ, mà là đang tiềm long bảng bên trên kinh tài kinh diễm Diệp Trần, dù sao chỉ có Diệp Trần đáng giá tinh cực cảnh cường giả xuất thủ. Không sai, các ngươi có thể đi, hắn lưu lại. Che mặt trung niên ngón tay Diệp Trần, lưu thể hiện ra một bộ nắm giữ toàn cục khí thế. Diệp Chân lướt ra ngoài vây Thiên Phong thiếu bên trên, ngươi cứ như vậy tự tin có thể lưu lại ta. Che mặt Trung niên khinh thường nói, ngươi cùng đi không thánh chiến lược tuy nhiên cường, có thể chống lại bình thường tình cực cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng tinh cực cảnh cường giả lợi hại như thế nào các ngươi có thể sánh vai? Thiêu đốt chân nguyên cha nở rễ tha y bên dưới, giết ngửa như trở bàn tay, huống chi, tu vi của ta tại tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao, không cần thiêu đốt chân nguyên cũng có thể giết ngươi, bây giờ ngươi làm ngoan ngoãn bị ta giết. Hãy để cho ta phí chút ít khí lực. Thật tốt với ngươi. Hắn căn bản không đem Diệp Trần để vào trong mắt, cái gọi là Tiềm Long bảng thứ không có lớn lên phía trước, bất quá là một cái cứ ươn non nhoi nhọ, tùy thời cũng có thể giết. Hào một câu giết, nhưng mà nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Kinh Diễm Thiên lần nữa bị xé đạo bị lôi quang bao vây thân ảnh lướt xuống, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Diệp Trần phía trước. La Hành Liệt tùng hạ một hơi, cung kính nói: "Thiên Lôi tán nhân tiền bối." Người tới chính là thiên lôi tán nhân, bị nhàn vân tử nhờ vã, tới đây bảo vệ lưu vân tông đám người, chuyện này chỉ có la hành liệt cùng đại trưởng lao biết. Các người lui về phía sau một chút. Thiên lôi tán nhân hơi than thở nhìn Diệp Trần một cái, trật đối với la hành liệt đám người nói. Che mặt trung niên thần sắc không thay đổi, khó trách người nhất lôi không có sợ hãi tư thái, nguyên lai có tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao cường giả bảo vệ, đúng là, lấy thực lực của ta, không cách nào tính áp đảo đánh bại ngang cấp cường giả. Chớ đừng nói chi là đánh chết các ngươi đáng tiếc các ngươi cuối cùng khó thoát một kiếp. Nói xong, hắn nghiêng đầu, hướng về phía hư hào nói, sự tình khó giải quyết, còn không ra. Ha ha, ta còn tưởng rằng không cần ta. Kinh diễm thiên lần thứ ba xé mở, có một cái người bịt mặt xuất hiện, hắn chân nguyên ba động con bị mông mặt trung niên hơi tốn, là tình cực cảnh sơ kỳ cứng giả. Cái này, la hành liệt cùng đại trưởng lao sắc mặt chân chính khó nhìn lên, thiên lôi tán nhân thì hung hăng cao mày. Hắn tự tin có thể kéo hai đại tinh cực cảnh cường giả thời gian rất lâu, nhưng bảo vệ mọi người dưới tình huống, hơi có sơ suất, liền có thể thất bại trong găng tớ. Trong cơ thể huyết quang bắt đầu khởi động, Diệp Trần không chút do dự thuốc dục tiểu huyết ma giải thể ti lúc, từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra hai gốc cây 500 năm hỏa hầu huyết dương hoa, chân khí một quyển, huyết dương hoa bên trong dược lực hút ra đi ra ngoài, ngưng kết thành một quả viên thuốc, sau đó nuốt vào. Bên trong, đối mặt tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả Chân chính lá bài tẩy cũng không có thể gần tàng. chương 293, đánh chết tinh cực cảnh cường giả. Việc này không nên chấm chế, giết. Che mặt trung niên sợ trên đường biến hóa mới, nếu là trở lại một cái tinh cực cảnh cường giả, vậy bọn họ sẽ không biện pháp rồi, mà khác nửa số trả thù lao cũng đừng muốn lấy được. Thiên lôi tán nhân giận dữ, bàn tay kỳ trương, hiện lên hổ chảo. Cuồng lôi chảo, bùm bùm cách cách. Trong hư không tải cuồng bạo lôi đình hiện lên, tạo thành một con cự đại hổ trưởng Đem hai vị người bịt mặt toàn bộ lung bao ở trong đó. Nhanh đi giết tiểu tử kia, ta tới ngăn trở hắn. Che mặt trung niên quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm tay, trên nắm tay bắn ra xuất ra hỏa diễm hào quang, một quyền đánh hướng lôi đỉnh hổ trưởng. Ẩm ẩm. Lôi đỉnh hỏa diễm lần lượt mai một, thiên lôi tán nhân cùng che mặt trung niên riêng của mình thối lui mấy chục thước. Tiểu tử, chết đi. Một người khác người bịt mặt nắm lấy cơ hội, trên tay phải nhiều ra một cây năm thước lớn lên ô thanh thiết côn. Thiết côn bên trên lượn lờ từng đạo màu xanh biếc quang hoa, tay hắn trưởng căng thẳng, cầm thiết côn quay đầu đánh hướng Diệp Trần đầu, côn chưa tới, không, khi đã bắt đầu sổ đổ, tại Lưu Vân tông đám người trong mắt, gốc cây đoàn côn phảng phất xoắn động thiên xích sóng lớn, hùng hổ cùng tiến lên. La hành liệt đánh thẳng coi là triệu tập mọi người cùng chung chống lại người bị mặt, khởi lường trước Diệp Trần trên người xảy ra khổng lồ biến hóa. Đột nhiên, màu đỏ như máu chân khí ngập trời dâng lên, đem Diệp Trần tóc cùng lông mày tất cả đều nhuộm thành huyết sắc. Cầm trong tay tinh ngân kiếm, diệp trần không lùi không tránh, một kiếm mang theo màu đỏ như máu lôi quang nền đón, cả người phản phất nhụy tôn huyết sắc chiến thần. Làm! Thiết côn cùng tinh ngân kiếm va chạm thanh âm nổ tung, giống như thực chất sóng gợn đẩy lui song phương. Phô cờ! Người bịt mặt mắt lộ vẻ không thể tin, há mồm phun nga nhất. Bốc khói lên máu tươi. Làm sao có thể, chiến lực của ngươi không thể nào như thế cường. Diệp trần thần sắc đinh tuấn, ý ngươi không biết chuyện tình rất nhiều. Ta không giỏi nghĩa vụ cho tới nói cho ngươi biết, nếu đến đây, cũng đừng có đi rồi. Một bước du xuất ra, diệp chân khí thế càng tăng lên, hai tay dơ lên cao tinh ngân xa bổ xuống. Người bịt mặt bị thương không nhẹ cộng thêm hơi tài thất thần, mất đi tốt nhất tránh nẻ cơ hội, mạnh mẽ dơ côn phong ngăn chặn kết quả chính là lần nữa chợt lui mấy chục thước, trong miệng máu tươi không lấy tiền dường như phun đi ra ngoài thần thái cực kỳ chật vợ, cùng lúc trước không ai bị nổi khí độ hoàn toàn ngược lại. Đây là diệp chân La Hành Liệt phản phất không nhận ra Diệp Trần một loại, đối phương nhưng là tình cực cảnh sơ kỳ cường giả A, một chiêu giới liền bị thương nhẹ, liền chống lại tư cách cũng không tài. Diệp Sư Huynh thật là mạnh. Lưu Vân Tông tới đây quan sát tranh tài hạch tâm đệ tử lên tiếng kinh hô, trận mắt hốc mồm. Dĩ nhiên, trận mắt hốc mồm không chỉ đám bọn hắn còn tài La Hàn Sơn Chu Mai cùng với Lưu Vân Tông các vị trưởng lão bọn họ phản phất thứ một ngày nhận biết Diệp Trần giống nhau khiếp sợ trong lòng không lấy thêm phục. Tuy nhiên Diệp Trần tại tiềm long bảng cuối cùng đánh một trận bên trong biểu hiện ra thực lực có thể so với bình thường cha Nở Dế Tha Y ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cực giả, nhưng cũng chỉ là chống lại, không thể nào đánh bại, chớ đừng nói chi là một chiêu đem đối phương đánh hộc máu, đây rõ ràng là hai cái cấp bậc chiến lược. Nói cách khác, Diệp Trần tại cuối cùng đánh một trận ở bên trong, như cũ bảo lưu lại một ít lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Lưu Vân Tông mọi người âm thầm may mắn may là Diệp Trần là Lưu Vân Tông đệ tử, cũng may là hắn không phải là địch nhân. Nếu không thì đối mặt một cái lá bài tẩy ủn ủn chiến lược sâu không lường được định nhân, sẽ là tối chuyện đáng sợ, ai biết thời khắc mấu chốt hắn sẽ tới hay không một chút ngoan. Diệp Trần Chiêu thức rất đơn giản, cùng lôi điện giống nhau, rất mạnh cuốn bá, thế lực mạnh chìm, mỗi một kiếm chém xuất ra, đều tài huyết sắc kia chấp nương theo, vô cùng vân khí vòng gây, hắn giống như đám mây bên trên chiến thần, giống như lôi điện ra thân lôi thần, đem người bị mặt áp chế không giỏi một tia tính tình, mệt mỏi phòng thủ wow. Lại là nhất ngụm lớn máu tươi không muốn sống phun đi ra ngoài, người bịt mặt người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt không giỏi một tiêu huyết sắc, hắn khàn giọng thanh đám quát, "Y lê tử tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đánh cho bùi bay, cho ta tiêu đốt." Người bịt mặt bên ngoài cơ thể màu xanh biếc chân nguyên lẫn nhau để ép ma sát, sinh ra một tia tia lửa, tia lửa như cỏ nguyên bên trên tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt thổi quét toàn thân, đem cả người đều lút vào, sau một khắc, đối phương trên người giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc, khí thế tăng lên gấp bội. Cái gì nhanh như vậy liền thiêu đốt chân Nguyên rồi khan che mặt nằm cùng thiên lôi tán nhân càng đấu lực lượng ngang nhau không cách nào phân tâm chú ý bên kia tình hình chiến đấu đợi thiêu đốt chân Nguyên tạo thành khổng lồ khí thế huyết tán mới vừa hướng bên kia liếc mắt một cái cái nhìn này để cho hắn há to mồm mộttị khép lại không đứng lên trong tầm mắt người bịt mặt bị diệp trần đánh liên tiếp hộ máu chật vật không chịu nổi nếu không thiêu đốt chân Nguyên lời nói tài vẫn lạc họa y khinh thường tiểu tử này so sánh với trong tưởng tượng khó giải quyết gấp 10 lần Diệp Tiểu Tử, làm rất khá, diệt Lôi Thiên Quân. Thiên Lôi tán nhân đồng dạng chú ý tới Diệp Trần bên kia tình cảnh, trong lòng sợ hai than, Diệp Trần Lôi Ý Cảnh tuy nhiên không kịp hắn, nhưng hắn ý cảnh rõ ràng không phải là một mình Lôi Ý Cảnh, mà là Lôi Vân ý cảnh, cho nên từ tổng thể ý cảnh bên trên nhìn, không kém chút nào tự mình, kém là không có tài chân nguyên mà thôi, nghĩ đến ban đầu tự qua, chỉ sợ Diệp Trần kiếm ý đạt đến đại thành, đều chỉ có thể cùng tình cực cảnh sơ kỳ cường giả chống lại một phen, không khỏi cười khổ. Đối Phương không cần dựa vào đại thành kiếm ý, dựa vào cường hãn kiếm chiêu cùng ý cảnh là có thể cùng tình cực cảnh sơ kỳ cường giả tranh phong, hơn nữa đánh cho bị thương đối phương, nếu như chờ kiếm ý của hắn tăng lên đến đại thành, thật là tại như thế nào vi lực. Thiên lôi tán nhân đã muốn không dám nghĩ tiếp rồi, hắn sợ tiếp tục suy nghĩ đi xuống hội đả kích tự mình. Tận dụng thời cơ, thừa dịp che mặt trung niên thất thần cha nở dê thao y, thiên lôi tán nhân tay phải mở ra, một bó bó buộc cánh tay lớn bằng lôi quang dữ dội sung ra. Lấy mấy lần bức tường âm thanh tốc độ kích bắn về phía che mặt trung niên. Ba ba ba bụp bụp. Hộ thể chân nguyên kích động, che mặt trung niên bay rất ra ngoài, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong bụng nảy sinh áp độc, thân thể của hắn chấn động, trên người ánh lửa vô cùng tràn đầy, hừng hực bốc cháy lên, khiến cho cả người nhìn qua giống như một cụ hình người ngọn lửa. Liền ngươi hội thiêu đốt chân nguyên, ta cũng vậy hội. Thiên lôi tán nhân buông tha cho truy kích tư thái, tóc dài bên trên tải tia điện lóe lên, sau một khắc Màu lam hỏa diễm sen lẫn kia chốc ngập trời dâng lên, bất kể là khí thế hoặc là chân nguyên ba động, đều tăng thêm gấp đôi. Hai đại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao cường giả trước sau thiêu đốt chân nguyên, đám mây bên trên lập tức gió nổi mây phun, kinh diễm thiên bình trướng cũng bắt đầu không ổn định. Bên kia, diệp chân không kéo đối phương thiêu đốt chân nguyên cha nở dê y, hai tay cầm kiếm đảo ngược tại thắt lương sườn, thân thể nghiêng về phía trước, lấy mấy lần tốc độ của âm thanh nghiêng lướt đi, đi. Huyết sắc chân khi ở phía sau kéo ra màu đỏ như máu khí lưu, thậm chí liền con ngươi dư quang đều tại trong hư không kéo dài xuất ra hai giờ huyết sắc quý tích. Kinh diễm, yêu dị, bá đạo. Lúc này Diệp Trần cho mọi người mang đến cảm giác chính là như vậy, đối với Diệp Trần nghi ngờ cho phải cảm chu mai cùng từ tĩnh trái tim không bị khống chế nhảy lên, trong lòng dâng lên cảm giác khắc thường, không nói bọn họ, mấy tên trọng tâm nữ trưởng lão trên mặt hiện lên đỏ hứng, thầm nghĩ, nếu là lại trẻ tuổi 20 tuổi, Hơn phân nửa sẽ bị hắn hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế. Cút cho ta. Thiêu đốt chân nguyên để cho người bịt mặt đả thương càng thêm đả thương, thất khiếu khăn tải tia máu hiện ra, hắn không dám trì hoan thời gian, cầm Ố Thanh Thiết Quân, bằng lớn lực bộc phát ném nhúng ra. Loảng xoảng loảng xoảng. Sóng nước kích động, vân lôi gầm thét, một vòng khổng lồ vô cùng sóng xung kích nhanh chóng quét tán, quét ngang bát phương, thành vô ích một mảng lớn tầng mây. Nhưng kéo tinh ngân kiếm bay ngược ra, Diệp Trần Hào phát vô thương. Xem xét lại người bịt mặt, thất khiếu bên trong máu tươi lâm ly, giống như một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu con rắn nhỏ quanh co trưởng, giống nhau lệ quỷ, hắn không căm lòng gầm thét, ý đây là không có lý do chuyện tình, ta đã thiêu đốt chân nguyên, chiến lực tăng lên gấp bội, làm sao có thể còn bại bởi ngươi. Bình phục sôi trào khí huyết, Diệp Trần lần nữa lấy ra hai gốc cây 500 năm hỏa hầu huyết dương hoa, hút ra trong đó dược lực nuốt vào trong miệng, đáy lòng thầm nghĩ, cùng ti không thánh quyết đấu. Ta chiến lực đã muốn tương đương với bình thường cha nở dế tha ý ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, bây giờ thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp, chiến lực ít nhất tăng thêm ngũ thành trở lên, hơn nữa thiên toái vân thành công dung hợp thức thứ 6 kinh vân kiếm pháp, chống lại Thiêu. Đốt chân nguyên cha nở NG dế tha ý ở dưới tinh cực cảnh cường giả không là vấn đề, về phần có thể áp chế người bịt mặt là bởi vì hắn lúc trước bị chính mình đả thương, Thiêu đốt chân nguyên đưa đến đả thương càng thêm đả thương, chiến lực bị hao tổn. Diệp sư huynh cường đại biến thái a." Mấy tên hoạch tâm đệ tử lầm bẩm lên tiếng. La Hành Liệt căng thẳng thân thể cùng tâm tình thanh tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười, tài diệp trấn tại, không cần bọn họ làm loạn thêm. Bất Hủ Thiên Toái Vân, Chiều thức không thay đổi, diệp trần khí thế bành trướng đến một cái đỉnh cao, thân hình trận lóe, trong nháy mắt đi tới người bịt mặt bầu trời, bị huyết sắc kia chớp nhuộm đỏ tinh ngân kiếm nặng nghề chém chém. "Thương!" Hỏa tinh vang khắp nơi, người bịt mặt ngũ lục phủ sôi không dữ. Đây cũng không phải là trọng thương không nặng đả thương vấn đề, không có kịp thời trị liệu, hắn rất có thể cả đời tàn phế, cũng nữa không cách nào trở thành võ giả. Nghĩ tới đây, hắn không hề cố kỵ tinh cực cảnh cường giả tôn nghiêm, xoay người bằng lớn tốc độ trốn lướt, cùng sinh mạng so sánh với tinh cực cảnh cường giả tôn nghiêm tuyệt không đăng giá. Cư nhiên chạy trốn. Chu Mai mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn. giết âm. Thả hổ về núi không phải là diệp trần tắt phong. Giờ phút này đang thi triển tiểu huyết ma giải thể đại Pháp cha NG Tha Y bên dưới, hội quấy nhiều đến tâm thần ổn định, hắn có thể đủ đem loại này ổn định duy trì tại một cái vi diệu đường ranh giới bên trên, còn nhiều hơn thua lỗ cường đại linh hồn lực, nhưng linh hồn lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ có làm được duy trì, thi triển giết tâm một kiếm, uy lực khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên, chỉ cần phát huy ra 8 phần uy lực. Như vậy đủ rồi. Một kiếm nhưng đánh, kiếm khí như trụ. Phước suy. Người bịt mặt thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng, bộ ngực xuất hiện một cái cánh tay lớn bằng lỗ máu, tiêu thảm một tiếng sau, ngửa mặt lên trời trồng xuống đám mây, chết để vỡn lạc. Che mặt trung niên ngây người, thiên lôi tán nhân ngây người, la hành liệt ngây người, lưu vân tông mọi người ngây người, dường như thiên phong thiếu đều ngây người, con ngưng ngưng chuyển động. Chống lại tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả cùng đánh chết tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả hoàn toàn là hai khái niệm, không thể đánh đồng. Vốn tưởng rằng Nam Chắc Vực tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không có người làm được, nhưng Diệp Trần làm được, hắn hoàn thành Nam Chắc Vực mấy trăm năm qua chưa từng ai làm được hành động vĩ đại, lấy báo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, nhất cử đánh chết ở vào thiêu đốt chân nguyên cha NG Tha ý ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cực, giả, một khi chuyển. Đi, sẽ tại Nam Chắc Vực khiến cho sóng thần loại phong ba, tên của hắn cũng sẽ bị Nam Chắc Vực. chương 294, Liên Thủ, Thiên Lôi Một Kích Thi triển tiểu huyết ma giải thể tư vị cũng không dễ chịu Chiếm giữ thân khí huyết phẳng phất đang thiêu đốt giống nhau Mang đến châm đâm loại cảm giác đau Loại này cảm giác đau theo thời gian trôi qua đang tăng lên Lấy Diệp Trần Cường hãn chịu được năng lực Trên chán đều nhỏ mồ hôi lạnh Giết Thân hình thay đổi Trong hư không tài huyết sắc đường vòng cung hiện lên Trong khoảnh khắc Diệp Trần xuất hiện ở bịt mặt trung niên bầu trời Một kiếm trẻ dọc đi xuống Muốn chết Bịt mặt trung niên từ lại Trong ánh mắt bắn ra xuất ra lệnh thấu xương sắt quyền mang theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm hào quang đánh hướng Diệp Trần. Ẩm Ẩm. Tầng mây bị trưng phát rồi một mảng lớn, từ dưới tầng mây nhìn lại, bầu trời phảng phất nhiều ra một cái lỗ thủng, lỗ thủng rắp danh hỏa diễm thổi quét, lôi đình nảy ra. Đáng sợ lực đánh vào đem Diệp Trần đụng phải bay rớt ra ngoài, lăng không lướt đi vài trăm thức mới vừa ngừng lui thế, hắn lòng bàn chân giống ở phiêu miểu vân khí bên trên, trên mặt tái chợt rồi biến mất Tính cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao cường giả cường Hàn không giống tầm thường, chỉ sợ Diệp Trần tiểu huyết ma giải thể phối hợp bảy thành kiếm ý thúc dục thiên toái vân cũng muốn rơi vào hạ phòng. huống chi, bịt mặt trung niên không giống với đã chết đi người biệt mặt, hắn lúc trước trên căn bản không giỏi bị tổn thương gì, một khi thiêu đốt chân nguyên, chiến lực mới thật sự là trở nên gấp mấy lần gia tăng, không thể có một tia giả dối. Hảo hai người chúng ta làm dụng hắn. Thiên Lôi tán nhân vốn là không có tính toán lưu lại biệt mặt trung niên. Bởi vì hắn biết chỉ dựa vào tự mình thực lực không cách nào làm được, có thể đánh cho bị thương đối phương đã là cực hạn, bây giờ Diệp Trần giết chết một cái khác người bị mặt, hai người liên thủ, tài rất lớn hy vọng. Nam mơ, nếm thử ta tam sắc hỏa quyền. Bị mặt trung niên gầm thét một tiếng, cả người áo không gió mà bay, thiêu đốt chân nguyên tra nở dê tha y bên dưới, áo giáp danh bị ngọn lửa bao trùm, nhìn qua giống như khoác thành từng mảnh bay múa hỏa diễm, khí thế vô cùng, mà ở hữu quyền của hắn bên trên, kim sắc hỏa diễm lờ vết cháy hư ảo, Tam Sắc Hỏa Quyền. Diệp Chân khẽ kinh ngạc, ban đầu hắn mới cảm chiến đấu thủ đoạn hơi ít, cố ý đi Vũ Thành Giao Dịch Đại Điện tìm kiếm một môn thay thế quyền pháp, bị hắn nhìn chúng hai bản quyền pháp trong sách quý, trong đó một quyển chính là Tam Sắc Hỏa Quyền về phần một quyển khác là Ngũ Nhạc Thần Quyền, Tam Sắc Hỏa Quyền tại Giao Dịch Đại Điện giá bán 17 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trung tài tam thức, Thức thứ nhất tu luyện ra quyền kình làm màu đỏ, Thức thứ hai làm màu tím, thức thứ ba còn lại là màu. Vang, rất hiển nhiên Biệt mật trung niên đã đem Tam sát hỏa quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao quyền kinh hóa hỏa hiện lên màu vàng cha nở rễ tha y so sánh với bình thường hỏa diễm mạnh hơn mãnh liệt gấp 10 lần trở lên. Tam sát hỏa quyền mặc dù là địa cấp trung giai quyền pháp, phẩm cấp không tính là cực cao, nhưng tại Nam chắc vực, một loại tinh cực cảnh cường giả rất ít tồn tài địa cấp trung giai trở lên võ bản địa cấp cao cấp võ học giá trị không thể lường được, cũng chỉ tài lục phẩm tông môn cùng thất phẩm tông môn tinh cực cảnh cường giả hùng tài cái này tài lực đi mua sắm. huống chi Cho dù ngươi tài tài lực cũng chưa chắc mua đạt được, nam chắc vực tinh cực cảnh cường giả nhiều không kể xiết. Địa cấp trung giai trở lên võ học tương đối mà nói cực kỳ thưa thất tại tăng đa chút thiểu dưới tình huống, muốn để cho mỗi cái tinh cực cảnh cường giả đều ủng tài địa cấp trung giai trở lên võ học là không thể nào. Dĩ nhiên, địa cấp trung giai võ học tại Báo Nguyên cảnh võ giả cùng tinh cực cảnh cường giả trên tay là hai cái bất đồng khái niệm, Báo Nguyên cảnh võ giả thúc dục võ học chính là chân khí, tinh cực cảnh cường giả là chân nguyên, chỉ một điểm này liên tài như hùng câu, không thể vượt qua, hơn nữa, bởi vì tính cực cảnh cường giả tu vi cao, đối với võ học giải thích cũng cao, càng có thể đem đắc thủ võ học phát huy đến cực hạn. Võ học ý cảnh vượt xa báo nguyên cảnh võ giả một cái đại cấp bậc. Tiềm long bảng tranh tài bên trên, Diệp Trần kiếm pháp ý cảnh cùng tinh cực cảnh cường giả tương đối, liền cũng đã kinh trụ một mảng lớn người. Cho nên, bão nguyên cảnh võ giả chỉ sợ ủng tài địa cấp đỉnh giai võ học, cũng đánh không lại thi triển địa cấp khăn cấp võ học tính cực cảnh cường giả, càng cực đoan mà nói, Tinh cực cảnh cường giả không thi triển võ học, chỉ có dựa vào chân nguyên lực công kích, là có thể dễ dàng đánh chết một gã bao nguyên cảnh võ giả, về phần giống như Diệp Trần cùng Ti không thánh loại này có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thiên tài cực ít, nhưng lấy coi là làm trường hợp đặc biệt. Tam sát hỏa quyền thuộc về cao cấp nhất địa cấp trung giai quyền pháp, tại bịt mặt trung niên trong tay thi triển ra, rương trào kim sắc hỏa diễm khiến cho quanh thân nhiệt độ nhanh chóng bay lên, giống như tại một khu vực như vậy tạo thành một mảnh hỏa diễm khí tràng, đảm nhiệm Hà nhập khí tràng người cũng sẽ đã bị hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. Ha ha, ta không cách nào giết chết ngươi, nhưng ta nhưng lấy đánh chết hắn. Bịt mặt Trung niên nhìn ra Diệp Trần sử dụng một môn tăng phúc chiến lược võ học, bình thường mà nói, loại này võ học kéo dài tính tài đợi quan sát, đối với mình thân thương tổn cũng hết sức lớn, hắn không tin Diệp Trần có thể vẫn sử dụng đi xuống. Tại ta thiên lôi tán nhân trước mặt, ngươi giết không được đảm nhiệm kha người, thiên lôi chiến giáp. Thiên lôi tán nhân hừ lạnh một tiếng, thiêu đốt hộ thể chân nguyên trở về lui. Ngưng kết thành một bộ lôi điện bốn phía chiến giáp, chiến giáp sau lưng kéo dài xuất ra hai đạo quang hồ, quang hồ lần lượt thay đổi nơi, một quả miệng chén lớn nhỏ lôi châu bắt đầu ngưng kết, giật tràn tới hồ quang tơ nện bùn bùn cách cách rung động. Thiên Lôi Nguyên Bộ võ học Thiên Lôi chí tư. Thiên Lôi tán nhân năm xưa tài sở kỳ ngộ, tại nơi nào đó di tích bên trong đạt được một bộ võ học Thiên Lôi bên trong ẩn chứa công pháp, phòng ngự vũ khí cùng với chiến đấu vũ kỹ, nói riêng về tăng phúc chiến lược công hiệu quả, thẳng đuổi theo bình thường địa cấp cao cấp võ học đem siêu cấp tông môn bên trong tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả loại bỏ bên ngoài lời nói, văng vào Thiên Lôi Bá Đạo, Thiên Lôi tán nhân tuyệt đối bị cho là bên trên tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả bên trong người. Nổi bật. Trước hết giết người mới nói, Thiên Lôi tán nhân khó dây dưa ngoài bịt mặt trung niên ý lường trước, thân hình hắn chợt lóe, mang theo một cái thẳng tắp sóng lửa sông về Diệp Trần. 3. Thiên Lôi chiến giáp nung kết, Thiên Lôi tán nhân tốc độ bạo tăng đến cực hạn, hồ quang nhất tạc, cả người trong nháy mắt chặn lại tại bịt mặt trung niên phía trước. Nhất chảo xé đi qua. Thật là nhanh, nhưng mà cái này thì như thế nào, lùi cho ta. Vung lên bị kim sắc hỏa diễm bao vây nắm tay, khăn che mặt nằm cắn răng quanh hướng thiên lôi tán nhân. Một tiếng chống vang lên nổ, song phương riêng của mình bay ngược. Đang lúc này, diệp trần động hắn phản phất một cái huyết sắc chiến thần, lòng bàn chân hướng phía trước nhất ngại qua, chật cùng bịt mặt trung niên ở giữa khoảng cách, một kiếm đâm tới. Chu tâm. Chu tâm là dung hợp cô phong tuyệt sát cùng luyện tâm một kiếm mà thành nhưng chiến cũng có thể xa chiến, tương đối mà nói, vẫn là cận chiến uy lực tương đối lớn, tuyệt sát ý cảnh bao phủ xuống, đồng cấp đừng võ giả căn bản không cách nào ngăn cản, tinh cực cảnh cường giả cũng không cách nào bỏ qua này cô ý cảnh. Phô cờ, thiêu đốt hộ thể chân nguyên bị xuyên thủng, bịt mặt trung niên nơi bả vai nhiều một cái trứng gà lớn nhỏ lổ máu, lỗ máu rất tròn, máu tươi ồ ồ chạy xuôi. Bịt mặt trung niên kêu thẳng một tiếng, cung quyết triệt thoái phía sau, kéo ra khoảng cách đáng tiếc, còn kém một chút Diệp Trần linh hồn lực không có lúc nào là không hề nữa tìm kiếm bịt mặt trung niên sơ hở, mới vừa rồi đối phương cùng Thiên Lôi tán nhân giao thủ, không có chút nào sơ hở hộ thể chân nguyên xuất hiện không ổn định, bị Diệp Trần nắm lấy cơ hội một kiếm trúng mục tiêu, chẳng qua là tình cực cảnh cường giả tinh thần lực phá lệ cường đại, tuyệt sát ý cảnh không cách nào toàn diện dung chuyển tâm thần của hắn, bị hắn tránh thoát trí mạng yếu hại. Một kiếm không có kết quả, Diệp Trần nhãn quan bắt phượng, chú ý tới Thiên Lôi tán nhân đang dự định lôi đỉnh nhất kích, ngầm hiểu bên dưới Lần nữa ép hướng ra mặt trung niên, khinh người quá đáng, chết mở, bị diệp trần trong tiếng bả vai, bịt mặt trung niên trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đó là thẹn quá thành giận vẻ mặt, tam sát hỏa quyền quyền lực đánh ra, một đạo màu vàng sóng lửa dữ dội hướng phi lên. Huy kiếm chém ra sóng lửa, diệp trần chợt rút lui mấy chục thước. Sau một khắc, từ thiên lôi tán nhân cái hướng kia bắn ra xuất ra một đạo dài đến chừng 10 trượng mực màu lam lôi điện, lôi điện hai ngón tay lớn bằng. Khởi nguyên điểm cũng là thiên lôi tán nhân sau lưng hai đạo quang hồ va chạm nơi Lôi Châu, điểm cuối thì tại bịt mặt trung niên trên người, chỉ nghe oanh một tiếng, bịt mặt trung niên bị cái này một cái mực màu lam lôi điện chao ra đi xa vài trăm thước, dọc đường sở đến nơi, tầng mây bị cháy xuất ra một cái thẳng tắp dấu vết. Một kích chúng mục tiêu, thiên lôi tán nhân đuổi đi tới, sau lưng Lôi Châu tiếp tục nổi lên, phát ra thứ hai nhớ mực màu lam lôi điện, truy kích tại bịt mặt trung niên trên người. Bịt mặt trung niên bị đánh hộp máu không ngừng Hắn xem thường thiên lôi tán nhân diệp trần, cho là mình cho dù không cách nào đánh chết dịp trần, cũng có thể toàn thân trở lui. Dù sao tự mình tu vi còn tại đó, chiến lực đã muốn tăng lên tới cực hạn. Thiên lôi một kích. Trên người chiến giáp màu sắc từ từ ảm đạo, thiên lôi tán nhân hít sâu một hơi, thúc dục lôi hệ chân khí, đem chiến giáp bên trên năng lượng toàn bộ tập trung đến lôi châu bên trên, lấy lôi châu bảo toái đại giới phát động một kích cuối cùng nhờ ớt, cũng là mạnh mẽ nhất một kích. Và anh. Thẳng tắp lôi điện xuyên thấu bịt mặt trung niên hộ thể chân nguyên bên trên, bán thủng lồng ngực của hắn, một kêu máu tươi cũng không tải chảy ra. ta không cam lòng. Bịt mặt trung niên đấy lòng sinh ra mãnh liệt hối hận, hối hận đón lấy cái này khó giải quyết sống, hối hận không giỏi lập tức lui cách, hối hận lần nữa xem thường dịp trần. Nếu không phải dịp trần, một đối một, thiên lôi tán nhân căn bản không có cơ hội dễ dàng đánh chúng hắn, một bước sai, từng bước đều sai, giao ra cũng là sinh mạng đại giới. muốn chết Trong các ngươi cũng muốn tải một cái cho ta trốn cùng. Lúc này chạy trốn là chuyện không thể nào, bịt mặt trung niên không để ý chí mạng thương thế, chân nguyên tiêu đốt tới đỉnh phòng, thân hóa hỏa diễm, đánh về phía Diệp Trần, tính toán tại trước khi chết kéo một cái xuống nước. Diệp Trần mặt không đổi sắc, phân thân hóa ảnh thi triển khinh công ra, gió thổi qua, theo gió phiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc đã đến bịt mặt trung niên phía bên phải. Một kiếm đánh ra, chu tâm kiếm khí bắn ra. Phô cờ, bịt mặt trung niên cổ nghiêng một cái Trong đôi mắt mất đi sinh mạng sắc thái, luân phiên đả kích bên dưới, hắn chiến lực giảm đi, cũng nữa ngăn cản không nổi Diệp Trần tru tâm một kiếm. Tận mắt nhìn đến bịt mặt trung niên chết đi, Diệp Trần nặng nghề thở gấp xuất ra một ngụm mang theo mùi máu tươi huyết khí, tiểu huyết ma giải thể tác dụng phụ hết sức trí lớn, có thể chi chỉ đến bây giờ còn nhiều hơn thua lỗ đầy đủ huyết dương hoa, nhưng huyết dương hoa chỉ có chỉ có thể đền bù nhất phương đi hệ nở tác dụng phụ, dù sao huyết nục khí huyết cùng chân khí bất huy Không phải nói dùng xong một chút bổ trở lại một chút sẽ không chuyện, trong đó còn tải một cái cực kỳ phước. Tập truyền hóa quá trình. Giải khai tiểu huyết ma giải thể Diệp Trần sắc mặt tái nhuận vô cùng, tinh thần tài chút ít hề ngoài nuốt vào một quả bổ thân đan. Diệp chân nhìn về thiên lôi tán nhân, đối phương so với hắn tốt hơn một chút, thiên lôi một kích để cho chân khí của hắn tiêu hao quá lớn, đang dùng đan dược đền bù chân khí. Hai người nhìn nhau cười khổ. Thanh sát một vị tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao cường giả so sánh với trong tưởng tượng nguồn khó khăn rất nhiều, tu vi càng mạnh, càng khó giết chết, không phải là không có đạo lý. chương 295, Trấn Động Lưu Vân Tông là hành liệt đám người từ ở bên trong dạy ra thanh tỉnh lại. Mọi người vẻ mặt hoàng hốt, hai cái tinh cực cảnh cường giả cứ như vậy không có, lúc này mới bao nhiêu công phu, hơn nữa hai người kia đều là Diệp Trấn giết chết, tuy nhiên người thứ hai bị mặt trung niên chết chủ yếu dựa vào thiên lôi tán nhân xuất thủ. Thiên lôi tán nhân tiền bối, Diệp Trần, về trước thiên phong thiếu bên trên lại nói tiếp. Nơi đây không nên ở lâu, là hành liệt đề nghị. Hảo. Thiên lôi tán nhân cũng không từ chối, hao tổn chân khí không phải là nhất thời bán hội có thể đền bù trở lại, cần tĩnh tâm điều tức một phen. Loại thiên lôi tán nhân cùng Diệp Trần đi lên, một đám thiên phong thiếu chở mọi người hướng phương xa lao đi. Ước chừng qua mấy cái canh giờ, thiên lôi tán nhân mở hai mắt ra, hướng về phía trước mặt mà đến kình phong thổi ra một hơi. Khẩu khí này vô cùng cường đại, kính phong tan thành mây khói. Nghiêng đầu, hắn nhìn Diệp Trần cười nói. Diệp tiểu tử, sĩ cách ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa, ta lão lôi còn là lần đầu tiên bội phục một người. chân linh đại lục, người mạnh là vua, cái này chuẩn tắc chỗ nào cũng có, là một người cùng một người khác chênh lệnh quá lớn. Bọn họ có lẽ có rất tốt giao tình, nhưng tuyệt đối sẽ tồn tại vi diệu trên giới quan hệ. Tất cảnh chênh lệch chính là chênh lệnh, đối với một cái thực lực cái thấp người. Ngươi sẽ cùng hắn làm ngang hàng thật là tốt bằng hưu. Tuy tiện cười đùa tức giận mắng. Tuy ý nói giỡn. Rõ ràng không quá thực tế, Tổng hội có một người chiếm cư chủ đạo quan hệ, mà người kêu bình thường đều là thực lực mạnh người. Dĩ vãng thiên lôi tán nhân gặp phải vãn bối toàn bộ tự xưng thiên lôi tán nhân, nhưng là lần này, hắn tự xưng láo lôi, bởi vì, Diệp Trần lực chiến đấu đã cùng hắn ở vào cùng một cái cấp bậc, chênh lệnh rất nhỏ bé, hơn nữa Diệp Trần là nhàn vân tử ở tại tông môn đệ tử Dùng lao lôi đến từ xương tương đối thân thiết chút ít, giống như hắn thích kêu nhàn vân tử làm nhàn vân tử lao quỷ một cái đạo lý. Thiên lôi tán nhân tiền bồi qua khen, Diệp Trần nhưng mà vận khí tốt, đạt được một môn tăng phúc chiến lược bí kỹ. Diệp Trần nói, bí kỹ cũng là bản thân thực lực một loại, bằng không võ giả tại sao đùa bỡn đụng kỳ ngộ, không nói cái này, ngươi cửa này bí kỹ nhưng là tiểu huyết ma giải thể. Thiên lôi tán nhân Trần nguyên chuyện âm nói, Diệp Trần do dự một chút, gật gật đầu nói đúng vậy khó trách Ta nói thấy thế nào cái kia sao nhìn quen mắt, nguyên lai là huyết ma chân nhân tuyệt học. Thiên lôi tán nhân lại nói, Người cùng huyết ma chân nhân bất đồng, hắn có huyết ma phân thân cung cấp khí huyết, nhưng lấy kéo giải thi triển tiểu huyết ma giải thể, thậm chí đáng sợ hơn đại huyết ma giải thể. Nhưng người cần dựa vào bản thân khí huyết tới thôi động, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Hơn nữa vật này dễ dàng khiến cho chú ý, nếu để cho huyết ma chân nhân chú ý đến người, ta. Ngươi còn có nhàn vần tử lão thỏ ba người tăng lên cũng không đủ hắn một đầu ngón tay bóng Quả thật là huyết ma chân nhân tuyệt học, Diệp Trần thật ra thì sớm có hoài nghi, tất cả tiểu huyết ma giải thể cùng đại huyết ma giải thể hơi thở quá giống, bây giờ nghe thiên lôi tán nhân nói như vậy, rốt cục có thể xác định, về phần huyết ma chân nhân cường đại, Diệp Trần không nghi ngờ chút nào, kiểu ưu giáo nhất 108 đại quỷ tướng ở bên trong, huyết ma chân nhân nhưng là thượng đảng chiến lược, so sánh với thi quỷ đạo người mạnh rất nhiều Tiền bối yên tâm Không tới thời khắc mấu chốt, Diệp Trần biết nên làm như thế nào. Diệp Trần gật đầu, nếu không phải lần này hội nguy hiểm đến sinh mạng, hắn đối với thi triển tiểu huyết ma giải thể còn có điều do dự. Thiên phong quốc gia Lưu Vân Tông cùng tiềm lòng cổ thành cách xa nhau qua xa, ước chừng qua 2 tháng, đoàn người tài ngồi thiên phong thiếu trở lại Lưu Vân Tông. Là Tông chủ trở lại. Còn có Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh lịch lãm hơn 1 năm, không biết hôm nay đạt đến trình độ nào. Lưu Vân Tông mỗi ngày từ trên xuống dưới đệ tử rất nhiều Ngẳng đầu nhìn lên, là có thể nhìn tới một đám thiên phong thiếu chở mọi người hướng ngọn núi cao nhất bên trên bay đi. Ngọn núi cao nhất đại điện ngoài trên quảng trường, không ít nội môn trưởng lao nghe thấy được tin tức, chạy đến chúc mừng, bên cạnh còn có đông đảo ngoại môn trưởng lao cùng với hoạch tâm đệ tử nội môn đệ tử. Cung nền tông chủ, cung nền thiên lôi tán nhân tiền bối. La hành liệt trước rơi xuống mặt đất, phất tay nói. Toàn bộ đến lớn ân trong tới, ta có việc tuyên bố. bát ngát trong đại điện, đầu người toàn động La Hành Liệt ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, Diệp Chân đứng ở một bên, về phần Thiên Lôi tán nhân đã muốn đi tìm Nhàn Vân Tử, đối với những chuyện này không có hứng thú. Hắng giọng một cái, La Hành Liệt mở miệng nói: "Đem tất cả tụ tập đến đại điện, là vì nói cho các ngươi biết về Tiềm Long bảng chuyện tình." Diệp Sư huynh khẳng định như bảng, nếu không thì tông chủ sẽ không dống trống khuya chiêng tuyên bố. Đích thị là, Diệp Sư huynh một năm rơi trước chính là kiểu viên thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hơn một năm sau, thực lực khẳng định tiến triển rất nhiều. Lại sắp xếp đến bao nhiêu tên? Trong đại điện, mọi người nghị luận dối rít ánh mắt liên tiếp nhìn về La Hành Liệt bên cạnh Diệp Trần. Lần này, Ta Lưu Vân Tông cùng sở hữu hai gã đệ tử sắp xếp nhập tiềm long bảng, một người là hạch tâm đệ tử tử tĩnh, một cái khác chính là Diệp Trần. Đợi trong đại điện hơi chút an tĩnh một chút, La Hành Liệt bắt đầu công bố kết quả. Đối với cái kết quả này, phần lớn người cũng không cảm thấy giật mình, tử tĩnh thực lực quá rõ ràng. La Hàn Sơn cùng Chu Mai hai vị hạch tâm đệ tử cũng không phải là nàng ba chiêu chi kẻ địch, mà Diệp Trần thực lực còn muốn tại từ tỉnh phía trên, không có sắp xếp nhập tiềm long bảng mới để cho bọn họ kinh ngạc. Từ tỉnh danh liệt tiềm long bảng thứ 19, thấy mọi người trong đôi mắt bắt đầu toát ra sợ hai than ánh mắt, La Hành liệt cười cười, tiếp tục nói. Diệp Trần, tiềm long bảng thứ nhất. Cái gì? Diệp Sư Huynh là tiềm long bảng đệ nhất. Diệp Sư Huynh tuy nhiên lợi hại. Nhưng tìm nhớ được thượng giới tiềm long bảng đầu tiên là Ti Không Thánh, thứ hai là Nghiêm Sích Hỏa, thứ tư là Lý Đạo Hiên, ba người này tại hơn 3 năm trước thì có chống lại Báo Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao võ giả thực lực, hơn 3 năm đi qua, Báo Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao võ giả bên trong khó kể đối thủ, Diệp sư huynh tiến bộ lớn hơn nữa, cũng không có thể đem bọn họ đánh bại đi. Chẳng lẽ bọn họ không có tham gia? Mọi người khiếp sợ, khuôn mặt không tin. Trong đó một gã nội môn trưởng lão nghi ngờ nói: "Tông chủ Cái này giới tiềm long bảng có phải hay không xảy ra chuyện gì biến hóa? Hắn là muốn nói, có phải hay không ti không thánh đám người bởi vì có chút biến cô không thể xâm gã bị cuộc thi, bằng không không cách nào giải thích Diệp Trần đoạt được đệ nhất sự thật. La Hành Liệt khỏe miệng lại cười nói, đúng vậy, là xảy ra một ít biến hóa, biến hóa chính là, Diệp Trần đánh bại thượng giới tất cả trẻ tuổi đầu sỏ, bao gồm Lâm Mạch, Lý Đạo Hiên, Nghiêm Sích Hỏa cùng với ti không thánh, đường đường chính chính đi lên tiềm long bảng đệ nhất bảo tọa, không chỉ có như thế Hắn còn mở ra ngàn năm chưa từng xuất thế Tiềm Long bí cảnh, phá vỡ Tiềm Long bảng ngàn năm ghi chép. Khí. Lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người lệ hút một ngụm linh khí, Diệp Trần cư nhiên đánh bại thượng giới tất cả trẻ tuổi đầu sỏ, đi lên Tiềm Long bảng đệ nhất bảo tọa, nói một cách khác, hắn thực lực hôm nay đã muốn đứng ở Báo Nguyên cảnh đỉnh cao, tại Lưu Vân tông gần với Thái thượng trưởng lão, dưới một người trên và người, về phần cái kia Tiềm Long bí cảnh bọn họ đều không hiểu rõ lắm. Nhưng mà phía sau ngàn năm ghi chép đem bọn họ lần nữa khiếp sợ đến, ghi chép cũng không phải là tốt. Như vậy rách nát. Bay lên đến nam chắc vực cao như vậy độ, trong 100 năm đều chưa hẳn có người có thể đánh vỡ. Mà Diệp Trần đánh vỡ chính là nam chắc vực ngàn năm ghi chép. Đây là cái gì khái niệm? Đây là thật. Còn có người không tin, lẩm bẩm lên tiếng. La hành liệt mất hứng. Chẳng lẽ ta còn có thể lửa các ngươi Trong lòng biết chuyện này sẽ không có giả. Mọi người nhìn về Diệp Trần ánh mắt thay đổi. Bên trong mang theo kính để cùng Tôn Kính, không sai, là Tôn Kính, Diệp Trần địa vị xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, không còn là một gã Lưu Vân tông đệ tử đơn giản như vậy, mà là Lưu Vân tông gần với thái thượng trưởng Lao tồn tại, nam chắc vực đệ nhất thiên tài, nhiều như vậy vinh quang tụ tập một thân, nếu không đáng giá bọn họ Tôn Kính chính là tự mình vấn đề. Chúc mừng Diệp sư Minh! Trong đại điện, Đông đảo Hạch Tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử nhất Tề Ông Quyền, hướng Diệp Trần khom lưng cúi người chào, trong đó bao gồm Trương Hạo Nhiên cùng Lô Minh. Hai người một người là hoạch tâm đệ tử, một người là nội môn đệ tử, thân phận rất có tiến triển, nhưng tiếp cùng Diệp Trần so với, giống như huỳnh hỏa chi quang, nhất là Trương Hạo Nhiên, sắc mặt biến đổi lại mấy lần, cuối cùng nhu hòa xuống tới, hắn ý chí chiến đấu sẽ không tiêu giảm, nhưng tiếp tục lấy Diệp Trần làm mờ mục tiêu. Rõ ràng không thích hợp, đối phương cùng hắn xê xích vài cái đại cấp bậc, ở hắn còn tại nội môn đệ tử bên trong phân đấu thời điểm, người ta đã là cửu quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ở hắn trở thành hoạch tâm đệ tử sau. Người ta là nam chắc vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hắn không dám nghĩ giống, chờ mình bước vào báo nguyên cảnh, Diệp Trần sẽ trở thành tại sao chính là hình thức tồn tại. Diệp Trần sinh ra một tia cảm khái, giơ tay lên nói: "Không nên như vậy khách khí, ta bây giờ còn là Lưu Vân tông đệ tử, bây giờ không thay đổi, sau này cũng không biến." La Hành Liệt mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Trần, đối với trong đại điện chúng nhân nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người đã biết tình huống, riêng của mình tản mắt đi." Một lát sau, đám người đi cạn sạch La hành liệt đối với Diệp Trần nói Diệp Trần, ta dẫn người đi Lưu Vân Tông nền ở tại nơi Vâng, Tông Chủ Không tới nhất ngày thời gian Lưu Vân Tông từ trên xuống dưới gần vạn người toàn bộ biết rồi Diệp Trần cướp lấy tiềm long bảng đệ nhất tin tức Một đám ha to mồm không thể tin Lúc ấy ta cũng vậy không tin Nhưng Tông Chủ nếu thả ra nói Chắc chắn sẽ không giả bộ Thật là không nghĩ tới Ta Lưu Vân Tông sẽ xuất hiện một cái nam chắc vực đệ nhất thiên tài Cũng may ta cũng vậy Lưu Vân Tông thứ tử Nếu không thì cái này vinh quang cũng không phần của ta. Nghe nói lặn không bảng xếp hạng đang mang số mệnh, Diệp sư huynh là thứ một gã, vậy chúng ta cũng không đi theo thâm lây, tức giận vận ra thân. Không sai, sau này chỉ cần cố gắng, nhất định làm ít công to. Ta biểu đệ còn tại làm gia nhập cái nào tông môn do dự, bây giờ Diệp sư huynh đoạt được tiềm long bảng thứ nhất, còn không cướp đi vào. Cái kia để cho hắn thừa dịp, không cần bao nhiêu thiền, toàn bộ thiên phong thủ đô sẽ biết. Đến lúc đó gia nhập Lưu Vân Tông thế hệ trẻ tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng, chậm sẽ không cơ hội. Đa tạ nhắc nhở, ta lập tức chư giả trở về, nói cho tộc nhân chuyện này. Ta đường thúc muốn gia nhập phỉ thúy cốc, trở thành phỉ thúy cốc ngoại môn trường lão, ta nhanh ngăn cản hắn, gia nhập Lưu Vân Tông thật tốt, tức giận vận ra thân. Trong một ngày này, không biết có bao nhiêu người xin phép trở về, để cho chịu trách nhiệm trưởng lão bận rộn bể đầu sức chán, dĩ nhiên, là mỉm cười bể đầu sức chán. V Thủ các trưởng lao biết được tin tức sau, vướt vướt trồng dâu, cười khổ nói. Cái này là như thế nào quái vật à? Hắn loang thoáng còn nhớ rõ năm đó Diệp Trần nhưng mà 14-15 tuổi, vẻ mặt tí tú, tương đối non nớt Lúc ấy lần đầu tiên chân Chính tiếp xúc đối phương là ở hắn tu luyện cô phong 13 kiếm lúc. Hắn cho là đối phương không thể nào đem cô phong 13 kiếm tu luyện thành công, nhưng đối phương huyết lần này tới lần khác thành công. Năm tháng biến mất, dĩ vãng tuấn tú thiếu niên không hề nữa, từ từ trưởng thành là thanh niên. Mà thân phận tăng lên gấp bội, biến thành nam chắc vực đệ nhất thiên tài, hùng bá nam chước vực thế hệ trẻ. Nguyên lai 3 4 năm thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chương 296: Làm thái thượng trưởng lão. Khi Diệp Trần cùng Từ Tĩnh tại La Hành Liệt dưới sự dẫn dắt, đi tới Lưu Vân Tông nền nơi, từ lâu ẩn vào trong huyết mạch long mạch chi khí nhàn nhã thoát ra, Phượng Phật Thần Long nhập hải loại tiến vào dưới đất, ước chừng 10 lần hô hấp sau khi, Lưu Vân Tông đếm trong phạm vi trăm dặm nhất thời gió nổi mây full. Trong hư không cùng dưới nền đất mơ hổ chuyển đến long ngâm hổ gào có tiếng, đây là long mạch chi khí cực độ tràn đầy dấu hiệu. Lưu Vân Tông ở tại Thanh Phong Chân núi bên dưới vốn là có một cái mô hình nhỏ long mạch, trên thực tế, chỉ cần lên phẩm tông môn, cũng sẽ lựa chọn có long mạch địa phương thành lập tông môn, như thế mới có thể làm cho tông môn phát triển càng ngày càng tốt, giống như thất phẩm tông môn Phỉ Thủy Cốc dưới long mạch so sánh với Lưu Vân Tông muốn lớn hơn rất nhiều. Năm đó từng là lục phẩm tông môn Sơn Thủy Các xây tông địa điểm, nhưng tiếp Sơn Thủy Các hủy diệt sau, Long mạch chi khí, Lưu Thất nghiêm trọng, dựa vào ngàn núi vạn sông kết quả mới vừa lưu lại một ít, mặc dù như thế, còn sót lại long mạch chi khí như cũ vượt qua Thiên Phong quốc gia các đại tông môn tổng, Phỉ Thúy cốc có thể chiếm cư Thiên Phong quốc gia bá chủ vị, cùng long mạch chi khí ít nhiều gì có chút quan hệ. Bây giờ Diệp Trần cùng Từ Tĩnh long mạch chi khí quán chú đến Thanh Phong Sơn long mạch ở bên trong, lập tức đưa đến rửa sạch tác dụng, hơn nữa bắt đầu trợ giúp Thanh Phong Sơn long mạch tụ lại phạm vi mấy vạn dặm khí hộ khác nhau ở từng khu vực cường đại tự thân, tụ lại khí hậu khác nhau ở từng khu vực động tinh thật sự quá lớn, bằng thành phong sơn long mạch căn bản không cách nào chói buộc, cũng chỉ có diệp trần long mạch chi khí có thể đưa đến trấn áp tác dụng, từ tinh long. Mạch chi khí còn lại là phụ trợ tác dụng. Không biết đi qua thời gian bao lâu, tràn đầy long mạch chi khí từ từ ổn định, một lớn một nhỏ hai cái long mạch chi khí chui từ dưới đất lên mà ra, phân biệt dung nhập vào diệp trần cùng từ tĩnh trong cơ thể. Long mạch chi khí vừa vào thể Diệp Trần lập tức cảm nhận được long mạch chi khí có tăng không giảm, mà cùng thành phong sơn long mạch thành lập một loại như có như không liên lạc, tinh tế nhất cảm giác. Diệp Trần phát hiện thành phong sơn long mạch bên trong để lại một tia chính mình long mạch chi khí. Này tia long mạch chi khí cũng không chiếm cư chủ đạo tác dụng, nhưng có thể trấn áp bính bính gia nhập vào khí hậu khác nhau ở từng khu vực, mà từ tính long mạch chi khí thì nơi nơi du. Tổ, thuần phục những thứ kia tương đối táo bạo khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Xua đuổi một ít, ta ác khí hậu khác nhau ở từng khu vực, giữ vung Thanh Phong Sơn long mạch thuần khiết. Sống ở Thanh Phong Sơn hoặc là quanh thân chư Phong Lưu Vân tông mọi người như có điều suy nghĩ, tâm tư của bọn hắn không lý do trở nên thông thấu, một ít trở ngại đến tu luyện rất nhỏ tạm nghiệm tại lực lượng vô hình rửa sạch bên dưới, đang giảm bớt, thậm chí tiêu trừ, cả người phản phất dễ dàng rất nhiều. Thanh Phong Sơn sau lưng có một tòa xuyên thẳng tận trời ngọn núi. Trên ngọn núi ngồi hai người. Một người người mặc tử bên áo trắng, tuổi trừng hơn 60 tuổi, khí độ an hòa. Người cũng là mạo như trung niên thiên lôi tán nhân. Lão quỷ, người Lưu Vân Tông đời trước không biết tích cái gì phúc, xuất hiện diệp trần như vậy kinh tải kinh diễm chân Long có hắn tại nhất thiên, Lưu Vân Tông hội càng phát ra hương thịnh đi xuống. Thiên lôi tán nhân rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Nhàn vân tử cười tủm tìm nói, thiên địa vô thường, số mệnh vô thường, ai nói bình thường địa điểm không cách nào xuất ra chân Long chân Long có thể lớn có thể nhỏ Có thể thăng, có thể ẩn, bất kỳ địa phương nào đều có thể tồn tại chân Long. Ngụy Chân Long thật lợi hại, lấy báo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, cường ngạnh chu diệt tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, cho thêm hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ hai người chúng ta cũng muốn bị hắn vượt xa, không biết người muốn làm sao an bài hắn, Hạch Tâm đệ tử rõ ràng không thích hợp tử. Thiên Lôi tán nhân hỏi. Nhan Vân Tử do dự một phen, cho hắn một cái trưởng lao đương đương như thế nào? Trưởng lão? Đại tài tiểu dụng, cho dù trọng tâm trưởng lão thì như thế nào? Một cái chân lòng, há có thể khuất cư nhân hạ, liền là chính bản thân hắn nguyện ý cũng không thể như vậy làm. Ha ha, ta nói chính là Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Thiên Lôi tán nhân con mắt trận tròn rồi, ngươi không phải là nói đùa sao? Lưu Vân Tông không phải là có quy tắc, không vào tinh cửa cảnh, không thể làm Thái thượng trưởng lão. Nhan Vân Tử lắc đầu, quy củ là người định, nếu là người định, có thể sửa đổi, ta tin tưởng Lưu Vân Tông liệt tổ liệt tông sống lại, cũng sẽ không phản đối. Cái này bất tỉnh cũng là Một cái chân long, người khác cung phụng cũng không kịp, cho hắn một cái thái thượng trưởng lão vị trí không coi vào đâu đại sự. Hơn nữa thái thượng trưởng lão không cần quản sự, càng hợp diệp trần tâm tư, những vị trí khác bao nhiêu có chút không ổn. Cẩn thận suy tư sau khi, thiên lôi tán nhân cảm thấy nhàn vân tử không phải là không tới do, đoán chừng sớm đã có ý định này. Gì? Nhàn vân tử đột nhiên ngừng đầu, vạn dặm trời cao, vân là mây, phong là do, từ ngoài mặt nhìn cũng không một kia khác thường, chẳng qua là tinh thần lực tìm tòi tra. Lập tức phát hiện trong thiên địa nguyên khí đang theo Lưu Vân Tông hội tụ, trừ lần đó ra, dưới đất sóng ngầm mánh liệt, mơ hổ truyền đến long ngâm hổ gào thanh. Đại thế đã thành. Nhàn vân tử thật sâu thở ra một hơi tức, tinh thần vô cùng nồng đậm. Thiên lôi tán nhân để chén rượu xuống, ta bây giờ cũng là đang suy nghĩ, có muốn hay không gia nhập các người Lưu Vân Tông, nhiều thái thượng trưởng lão không nên chú ý đi. nhan vân tử nói, trước mắt còn không được, ta ở ngoài sáng, người đang tại đây ám, có một số việc cần dựa vào người tới giải quyết. Ta không thể dễ dàng lúc ních, húng chi không cần thiết vội tại nhất thời, ban đầu ngươi cứu Diệp Trần một mạng, tối tăm bên trong Sơn có số mệnh ra thân, sẽ không so sánh với tại Lưu Vân Tông làm thái thượng trưởng lão kém bao nhiêu. Cảm tình ngươi đem ta làm thành Lưu Vân Tông ngự dụng đả thủ. Thiên lôi tán nhân cười mắng. Chầm dại đứng lên, nhàn vân tử nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngọn núi cao nhất đại điện. La hành liệt, đại trưởng lão, từ tinh cùng với Diệp Trần đứng ở trong đại điện. Đại điện cửa sau bóng người trật lué Một vị người mặc tử bên áo trắng tuổi trẻ lao giả đi ra, hắn khẽ mỉm cười, cùng độ an hòa. Thái thượng trưởng lão la hành liệt cùng đại trưởng Lão giọng nói cung kính. ngay vậy, từ tinh cùng Diệp Trần đồng dạ ôm quyền, thái thượng trưởng Lão hảo. nhan vân tử khoát khoát tay, Diệp Trần, tử tinh, hai người các ngươi làm rất khá, bất kể sau này như thế nào, các ngươi đều là lưu vân tông lớn nhất công thần, ta tới là sự kiện cùng các ngươi thương lượng, chuyện này không muốn huyên quá lớn, chỉ cần chúng ta năm người biết là được. Diệp Chấn nói, Thái thượng trưởng lão xin nói. "Tư Tĩnh, ngươi tu luyện là đoán thể công pháp, bản thân tu vi mặc dù là Báo Nguyên cảnh sơ kỳ, lại có chống lại Báo Nguyên cảnh hậu kỳ võ giả tu vi, ta cùng tông chủ thương lượng qua, quyết định cho ngươi một quả trọng tâm trưởng Lao thân phận, không biết ý của ngươi như thế nào?" Tư Tĩnh không có quá nhiều do dự, đa tạ Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ ưu ái, Tư Tĩnh tiếp nhận. "Nàng nếu nguyện ý cùng Lưu Vân tông chia sẻ số mệnh, tự nhiên sẽ không tính toán rời đi Lưu Vân tông." Là một cái trọng tâm trưởng lão không có gì đáng ngại, dù sao đều là Lưu Vân tông người. Thật cao hứng sự lựa chọn của ngươi. Nhan Vân Tử tuy nhiên dự đoán được từ tính hội đáp ứng, nhưng mà vẫn là rất cao hứng, tại Nam chắc vực, từ tính thiên tài như vậy cũng không phải là rất nhiều, ngày sau đủ để vượt xa hán, trở thành Lưu Vân tông chân chính trụ cột. Hắng rộng một cái, Nhan Vân Tử ánh mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên người, "Diệp Trần, ngươi có bằng lòng hay không làm Lưu Vân tông Thái thượng trưởng lão?" Diệp Trần huy chương kinh ngạc, "Thái thượng trưởng lão?" Diệp Trần tư cách còn thấp, thật giống như có chút không thích hợp. La Hành liền nói: "Diệp Trần, Thái thượng trưởng lao chú trọng chính là thực lực, tư cách cũng không bao nhiêu chỗ dùng, huống chỉ lấy ngươi hôm nay tu vi, bước vào tinh cực cảnh là sớm muộn gì chuyện, không bằng bây giờ xác định xuống tới, làm ngươi yên tâm làm chuyện của mình. Nếu Thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cảm thấy ta nhưng lấy làm, ta đây coi như." Khi sâu một cái đi, Diệp Trần gật đầu. "Hảo, như vậy tốt nhất." Nhan Vân Tử đánh giá từ tính cùng Diệp Trần một cái cười nói, các ngươi yên tâm, tông môn sẽ không trở thành trói buộc sự hiện hữu của các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, Lưu Vân Tông sẽ không nhiều hơn can thiệp, còn hy vọng Lưu Vân Tông gặp phải sinh tử tồn vong hết sức, các ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Cái này tự nhiên. Diệp Trần cùng Tử Tĩnh đồng thời gật đầu. Ngón tay từ chữ vật linh giới bên trên sẽ qua, Nhan Vân Tử lấy ra hai quả lệnh bài phân biệt đưa cho Tử Tĩnh cùng Diệp Trần. Đây là trọng tâm trưởng lão lệnh bài cùng thái thượng trưởng lão lệnh bài. Mặc dù chỉ là thân phận tượng trưng, nhưng mà tốt nhất còn là đừng chuẩn bị vứt bỏ, dù sao chỉ có chúng ta 5 người biết hai người các ngươi thân phận chân thật hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ dùng. Nhận lấy lệnh bài, Diệp Trần nói, kế tiếp một thời gian ngắn, ta muốn về trước Diệp ra xem một chút, sau đó tại Lưu Vân Tông bế quan tu luyện. Ấn, ta đã cho hai người các ngươi chuẩn bị xong tu luyện ngọn núi, sẽ không có người quấy dậy. Đợi từ tinh cùng Diệp Trần rời đi, nhàn vân tử ba người nhìn nhau cười một tiếng, sự tình xác định xuống tới. Bọn họ rốt cục có thể tùng hạ nhất. Khí. Ngày thứ hai. Diệp Trần ngồi thiên phong thiếu hướng lạc thành Diệp ra bay đi. Thiên phong thiếu ngày hành hai vạn trong, không tới nhất ngày thời gian, Diệp Trần liền đi tới lạc ngoài thành. Không có làm dừng lại, Diệp Trần khu xử thiên phong thiếu hướng Diệp ra ở tại khu vực bay vút, lệnh bên trong thành người phát ra thành từng mảnh kinh hô. Diệp ra. Diệp phách thiên khó được trở về Diệp ra một lần, hành vi tử dương tông nội môn trường lão. Bởi vì nhà mình gia tộc ra rồi Diệp Trần thiên tài như vậy, khiến cho tử Dương Tông cao tầng cam thủ, chính mình cũng vì vậy không ít bị trong bọn họ môn trưởng lao chết ép, trong lòng đã sớm nghẹn một đoàn lửa dợ, này cô hỏa cũng không biết là bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, còn là của mình gặp gỡ, dù sao để cho hắn rất không thống khoái. Phu thân, đó là Thiên Phong Thiếu. Theo Diệp Phách Thiên trở lại còn có đại nhi tử Diệp Phong, hôm nay hắn đã là động lại chân thật cảnh trung kỳ tu vi, theo đạo lý mà nói, tư chất không tính là quá kém thuộc về trung thượng đẳng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hán động lại chân thật cảnh trung kỳ tu vi đã muốn dẫn không dậy nổi bất kỳ chú ý. Diệp Phách Thiên ngừng đầu, cười lạnh nói, nơi này là Diệp ra, Lưu Vân Tông người cư nhiên dám ngồi Thiên Phong Thiếu tới đây, quả thực không đem ta để vào trong mắt. Xuống tới, tay phải vươn ra, Diệp Phách Thiên chân khí tuôn ra, chế tạo ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực. Hô! Cuồng Phong Thứ cuốn Thiên Phong Thiếu lay động. Bị Thiên Phong Thiếu chống đỡ ở Trần đứng lên Nhìn thấy Diệp Phách Thiên làm khó dễ, nhướng mày, tay phải tùy ý vẽ một cái, chặt đứt hấp lực. Diệp Trần. Diệp Phách Thiên ánh mắt hiếp lại. Diệp Phong cửa NG cha NG lên đàm nói, Diệp Trần, nhìn thấy phụ thân ta còn không xuống tới hành lễ. Diệp Trần trở lại Thiên Phong quốc gia nhưng mà hai ngày thời gian, tại tiềm long cổ thành chuyện tình còn không có chuyện ra, trên giang hồ biết tin tức người không có vài cái, lấy Diệp Phong xem ra, Diệp Trần nhiều nhất nhưng mà báo nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao hoặc là trung kỳ thực lực. Cùng phụ thân Diệp Phách Thiên còn có không nhỏ chênh lệch. Diệp Trần mặt không chút thay đổi, cho Đại bá Kiên An. Nói xong, trực tiếp khu xử Thiên Phong thiếu hướng Diệp gia quảng trường lao đi. Càn rỡ. Diệp Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Trần chặt đất hắn trưởng lực để cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng chính mình bước vào Bão Nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu, Tử Dương Tông nội môn trưởng lão bên trong đều là sắp xếp bên trên hào người, há lại sẽ để cho Diệp Trần nhìn xuống chính mình, dưới sự phẫn nộ, một trưởng lang không đánh ra, như muốn cho hắn một hạ mãn Trưng 297, vì người mà kiêu ngạo, cảm nhận được lệnh thấu xương quyền kình thẳng lướt mà đến, Diệp Trần cũng không quay đầu lại, phản ưu một quyền đánh ra, dùng được ngũ nhạc thần quyền thức thứ nhất ngũ nhạc ngưng hình. Màu vang sáng vầng sáng tổ hợp thành ngọn núi hư ảnh, hư ảnh chấn động, không khí sụp đổ, Diệp Phách Thiên quyền kình chưa nhích tới gần 3 trượng, đã bị hướng bại, chỉ nghe oanh một tiếng, Diệp Phách Thiên ở tại biệt viện bị san thành bình địa, ở hắn trước người nhiều ra một cái khổng lồ dấu quyền sâu Đạt nửa Trượng Diệp Phách Thiên ngăn không được thân thể, liên tiếp kịch lui mười mấy bước, sắc mặt tái nhận, về phần Diệp Phong, sớm đã bị quyển phong cho thổi bay đến bên trên ngoài trong thược, rơi choáng váng đầu hoa mắt. Giữa không chung, Diệp Trần Thanh âm chuyển đến. Ta kính ngươi là đại bá, dĩ vãng chuyện tình không đáng truy cứu, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm, có nhiều thứ trong lòng mình minh bạch là tốt rồi. Diệp Phách Thiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một Trần thành đồng thời vừa sợ giật mình Diệp Trần thức lực. Thiện tay một quyền là có thể đem hắn đánh lui mười mấy bước, chút nào không có lực phản kháng, chẳng lẽ hắn đạt đến báo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, bất kể hắn có thừa nhận hay không, thiên tài võ học tại đồng cấp đừng võ giả bên trong trên căn bản là không ai định nổi. Trong ngáy mắt, Diệp Phách Thiên phản phất già rồi 10 tuổi, làm chính mình ưu thế lớn nhất đều không đáng giá nhất tới, cái kia còn dư lại tới còn có cái gì. Phu thân bị đánh bại. Diệp Phong chật vật bỏ dậy, thấy bốn phía san thành bình địa biệt viện, thấy sắc mặt kịch liệt biến hóa Diệp Phách Thiên Vẻ mặt không thể tin được, trong lòng cuối cùng tệ vào cũng bị đánh sụp rồi, hắn cho tới nay tiêu ngạo bị đánh tăng rồi, loại đả kích này để cho trong lòng hắn trống giống, ánh mắt trong hoàn toàn không có gì vãng thần thái, trống giống một mảnh. Diệp ra trên quảng trường, nghe được động tính Diệp ra mọi người từ lâu chạy tới. Trần Nhi Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đi ở trước mọi người, trong đó Trầm Ngọc Thanh trên tay còn ôm hai cái phấn điêu Ngọc Mài Hài Nhi. Diệp Trần quay đầu lại, lộ ra mỉm cười nói, phụ thân Mâu thân. Vẻ mặt tươi cười Diệp Thiên Hảo cho Diệp Trần một cái hùng ôm, rốt cục trở lại. Ấn. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Đại bá của ngươi tại sao? Diệp Trần một quyền đem Diệp Phách Thiên biệt viện san thành bình địa, Diệp Thiên Hảo há có thể không biết, sợ hại than đồng thời, có chút bận tâm Diệp Trần đem Diệp Phách Thiên giết, dù sao Diệp Phách Thiên rốt cuộc không có làm qua nguy hại gia tộc sự tình, tội không đáng chết. Diệp Trần nói, yên tâm, ta tự có phân tức. Thiên Hảo. Trần Nhi thái độ làm người người còn không biết hắn cũng không phải là lạm sát dân số. Trầm Ngọc thanh ánh mắt trong hơi ướt át, nhưng ngay sau đó lại nói, ở chỗ này nói chuyện như cái gì, đến đại sảnh trong đến đây đi. Ý y y nha nha. Tựa hồ Diệp Trần trên người có cổ làm người ta thân cận khí chất, Trầm Ngọc thanh trong ngực hai cái hải nhi khẽ rẫy rửa thân thể, đen lúng liếng mắt to chuyện trong tràn đầy vẻ vui mừng, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Diệp Trần, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Mẫu thân, đây là đệ đệ muội muội đi gia tôi ôm bọn họ. Diệp Trần thật cẩn thận từ Trầm Ngọc Thanh trong tay nhận lấy đệ đệ muội muội, để cho bọn họ lấy thư thích phương thức nằm ở trong ngực. Khanh khách. Vừa đến Diệp Trần trong ngực, hai cái tiểu tử phát ra khả ái tiếng cười, mập đô đô hai má dán chặt lấy Diệp Trần bộ ngực, lộ ra vẻ cực kỳ thân mật. Trầm Ngọc Thanh cười nói, bọn họ rất thích người, còn giống như muốn vượt qua ta và người phụ thân. Diệp Trần theo Trầm Ngọc Thanh phía sau hướng trong đại sảnh đi tới, hỏi, "Mẫu thân, đệ đệ muội muội tên gọi là gì?" Đệ đệ ngươi kêu Diệp huyền, mội mội kêu Diệp tiểu tiểu, gì? Hai cái tiểu tử ngủ tiếp đi. Diệp chân cúi đầu vừa nhìn, đệ đệ muội mội toàn bộ nhắm hai mắt lại, miệng khẽ mở ra, lộ ra nhất đối với tiểu nhũ nha, phối hợp thêm trên hai gò má đỏ ứng, lộ ra vẻ cực kỳ khả ái. Trong đại sảnh, Diệp chân ôm trong ngực hai cái hài nhi, nhìn qua cùng nhà bên thanh tú thiếu niên không có gì khác nhau, chẳng qua là mọi người từ trong miệng hắn biết được tiềm long bảng tin tức sau, một đám từ nhìn thẳng biến thành th Ngưỡng mộ thân ở đám mây hắn, có nam chắc vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân hắn. Tiềm Long bảng thứ nhất, Diệp ra rất may a. Diệp ra một vị thúc tổ bối lão giả hô to một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Thiên Hào đồng dạng bị Diệp Trần lời nói kinh trụ, trên thực tế, Diệp Trần sắp xếp nhập Tiềm Long bảng cũng sẽ để cho hắn kinh ngạc đến ngây người, Tiềm Long bảng đệ nhất còn lại là để cho hắn lâm vào ngắn ngủ trống không giai đoạn, nói không ra lời. Tiềm Long bảng đại biểu cái gì? Không ai không biết, đó là nam chắc vực lớn nhất tranh tài. Là nam chắc vực thế hệ trẻ tất tranh giành tranh tài, muốn từ nơi này trưởng cuộc thi truyện bên trong mở một đường máu, nói dễ vậy sao, mà Diệp Trần không chỉ có mở một đường máu, còn đem uy tín lâu năm trẻ tuổi đầu sỏ toàn bộ chen đến một bên, một mình đi tới phía trước nhất, chèo lên đỉnh nam chắc vực. Nếu như nói Diệp Trần đến từ một cái hiển hách gia tộc, hiển hách tông môn, những thứ này đều không đủ lấy làm người ta rung động, nhưng hắn rõ ràng là nam chắc vực một cái tiểu quốc gia bên trong gia tộc con cháu, tại thiên phong thủ đô không tính là nhất lưu nhân vật đi tới phía ngoài bản về thân phận bối cảnh không đáng giá nhất tới, cùng những thứ kia lục phẩm tông môn đệ tử so với, giống như con kiến cùng voi chênh lệch Trừ lần đó ra, Diệp ra mọi người trong lòng có cảm giác như thế. Diệp ra, một cái không vào phẩm gia tộc, Diệp Trần, từ tài trí bình thường biến thành chân long loại chính là nhân vật, hai người kết hợp ở chung một chỗ, sáng tạo một cái chuyển kỳ, một cái thuộc về người bình thường chuyển kỳ, bọn họ không nghi ngờ chút nào, làm Diệp Trần đoạt được tiềm long bảng đệ nhất tin tức lan truyền ra. Hội tạo thành như thế nào doanh động, sợ rằng thiên phong quốc gia giang hồ hội xôi trào, nam chắc vực giang hổ hội xôi trào. Làm rất tốt. Diệp Thiên Hào một cái tắt nặng nghề vũ vào Diệp Trần trên bả vai, trong đôi mắt thì cảm thấy ấm ướp. Thân hình không có đung đưa, Diệp Trần sợ đánh thức đệ đệ muội mội. Trên thực tế, trong đại sảnh huyên náo thanh âm cũng không có chuyển vào đệ đệ muội muội trong hai, toàn bộ bị chân khí của hắn ngăn cách bên ngoài. Diệp Trần nói, phụ thân, ban đầu ta nói rồi, sẽ không để cho người thất vọng Ngươi thật sự không để cho ta thất vọng, ta vì ngươi mà kiêu ngạo, Diệp ra vì ngươi mà kiêu ngạo. Thân ở Diệp ra vị trí gia chủ, Diệp thiên hào áp lực phá lệ lớn, hắn sợ Diệp ra sẽ ở trên tay hắn xuống dốc, sợ cô phụ phụ thân trước khi đi kỳ vọng. Nhưng là hôm nay, này cô áp lực không còn sót lại chút gì, bởi vì hắn như tử, so với hắn càng xuất sắc, xuất sắc gấp trăm lần, còn trẻ lúc khuất nục cùng dôi danh nói toái tiếng nói không có đánh bại hắn, mà là để cho hắn chân chính đứng lên bộc phát ra đủ để khiến mặt trời thất sắc quan huy. Đại sảnh ngoài, Diệp Phách Thiên ngơ ngác đứng ở nơi đó, bên cạnh là vẻ mặt đờ đẫn Diệp Phong. Phụ tử hai người giống như người ngoài cuộc, cảm thụ không tới cái loại này vui mừng, cảm thụ không tới đến từ gia tộc cấm áp, bởi vì những đồ này cũng bị bọn họ bóp chết rồi, trong đầu nhớ lại dị vãng sở tác sở vi, phát hiện là như vậy buồn cười, như vậy không chịu nổi một kích. Diệp Trân liếc mắt một cái đại sảnh ngoài Diệp Phách Thiên cùng Diệp Phong, chưa từng có nhiều để ý tới Bây giờ hối cải còn có cơ hội, mất đi cơ hội lần này, liền thật không có cơ hội. Hắn muốn diệp ra là một cái đoàn kết diệp ra, mà không phải lục đục với nhau diệp ra, bất kỳ trở ngại đến đoàn kết người hoặc chuyện, cũng sẽ bị hắn đập nát. chương 298, Bế quan. Màn đêm vô xuống. Diệp ra chủ viện bên trong đèn dầu sáng rỡ. Chủ viện phòng khách. Diệp trần từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một quyển một quyển bí tịch trồng chất tại trên bàn, phụ thân, mẫu thân. Những thứ này coi như chúng ta diệp ra võ học ra truyền đi. Trầm Ngọc thanh tiện tay cầm lấy một quyển bí tịch, cái này vừa lật mở không cần gấp gáp, cả người đều ngây người, địa cấp trung giai kiếm pháp, phá ngọc kiếm làm, giải quyết xong tiếu nhiều địa cấp trung giai kiếm pháp. Diệp Thiên Hào không có kịp phản ứng, chính mình cũng cầm lấy một quyển, mở ra thì thầm, địa cấp trung giai công pháp, kinh so ý quyết, thật địa cấp trung giai phần cấp. Nhiều nơi này còn có quyền pháp, thối pháp cũng có. Hạ lại, đột nhiên liền quan sát mười mấy bản bí tịch. Trầm Ngọc Thanh cùng Diệp Thiên Hảo không hẹn mà cùng nhìn hướng Diệp Trần, ánh mắt lăng lăng Diệp Trần lấy ra hơn 20 bản bí tịch, trong đó địa cấp trung giai bí tịch 3 bản, địa cấp cấp thấp bí tịch 5 bản, nhân cấp đỉnh giai bí tịch 18 bản, toàn bộ đều là hàng cao đẳng sát, đừng nói thiên phong quốc gia bát đại gia tộc so gia kém, coi như là nhập phẩm tông môn cũng không gì hơn cái này. Diệp Mất hào nói, Trần Nhi những thứ này đều là ngươi. Diệp Trần gật đầu, bên ngoài lịch lãm hơn một năm, từng có. Hai lần kỳ ngộ Còn giết không ít lợi hại cao thủ, những thứ này đều là từ trên người bọn họ lấy được, mặc khắc đôn chút ít cống hiến cho Lưu Vân tông phụ thân, Người tu luyện công pháp bản thân là địa cấp trung giai phần cấp, liền không cần đổi, cái này bản phá ngọc kiếm pháp ngươi có thể luyện một chút, Mộ thân, người tu luyện công pháp là địa cấp cấp thấp phần cấp, nhưng lấy đổi thành tốt hơn, về phần địa cấp cao cấp bí tịch tạm thời không có biện pháp cho tới, sau này sẽ có biện pháp. Như vậy là đủ rồi, địa cấp cao cấp bí tịch cho chúng ta, chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn tìm hiểu. Diệp Thiên Hảo tu luyện công pháp là Diệp gia duy nhất một quyển địa cấp trung giai võ học, là khi xưa đời thứ ba nhà Khuê Hoa Liễu đại đại giới mua mua về, vẫn là gia chủ mới có thể tu luyện võ học, chẳng qua là cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hảo cũng không có đem nó luyện đến cảnh giới tối cao cho hắn địa cấp cao cấp công pháp chỉ do lãng phí. Trầm Ngọc thanh đạo, phu thân ngươi nói không sai, địa cấp trung giai võ học là cực hạn của chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian tìm kiếm cao cấp hơn võ học. Bọn họ không coi vào đâu thiên tài, cũng không phải là người cô đơn. Có bó lớn bó lớn thời gian tu luyện võ học cho nên cho dù có một quyển địa cấp cao cấp bí tịch bày ở nơi này, bọn họ cũng sẽ lý trí buông tha cho, lựa chọn lưu làm gia tộc bất truyền bí mật. Phá ngọc kiếm pháp, đúng vậy, có nó, ta chiến lược ít nhất có thể tăng lên 3-4 thành trở lên, báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể chống lại. Diệp Thiên Hào chắt miệng cười một tiếng, năm phá ngọc kiếm pháp bí tịch yêu thích không buông tay. Diệp Trân cười cười. Cái này bản phá ngọc kiếm pháp là cùng nhàn vân tử đổi tới được mà từ hai gạ tinh cực cảnh cường giả trên người lấy được bí tịch toàn bộ cống hiến cho tử lưu vân tông. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vãn nhất, Diệp ra cũng không thực lực đối kháng tinh cực cảnh cường giả. Nhiều nơi này còn có một chút đan dược, có có thể biên độ nhỏ tăng lên tu vi, có có thể đền bù tinh khí thần, chính các người dùng có thể. Diệp chân lại từ chữ vật linh giới trong lấy ra một lọ bình đan dược, những đan dược này giá trị không rẻ, có thậm chí trị giá hơn khối hạ phẩm linh thạch Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh vẻ mặt tươi cười nếu như là những người khác cho bọn hắn bí tịch cùng đang hướng dược, bọn họ có lẽ sẽ từ chối nhưng nhi tử cho đồ đạc của bọn hắn, thích còn tới không kịp, là trọng yếu hơn là bọn họ không muốn kéo Diệp Trần chân sau, chỉ có chính mình mạnh, mới có thể giảm bất Diệp Trần buồn phiền ở nhà. Hai cái tiểu tử sống ở châu bùi trong ngực rất an tĩnh, tỉnh hay đen lung liếng mắt to ngó trường Diệp Trần ba người, cũng không ẩm ý cũng không nháo tinh thần tựa hồ so sánh với Diệp Trần lúc mới tới tốt lên rất nhiều Liên thẩm Ngũ Thiếu Thanh đều chuyện lạ hiếm có, cho là nguyên nhân xuất ra tại diệp Trần trên người. Diệp Trần nghĩ tới long mạch chi khí, long mạch chi khí chẳng những có thể lấy ra tăng tông môn số mệnh đồng dạng có thể ra tăng gia tộc số mệnh, bất đồng chính là, tông môn bên trong nhân hòa hắn không có huyết mạch quan hệ, cho nên cần rót vào bộ phận long mạch chi khí để mà trấn áp số mệnh, mà gia tộc người cùng hắn là quan hệ huyết thống, cái loại này đến từ huyết mạch bên trên liên lạc là chém công đức, hiện tại hắn trở lại, trên người long mạch chi khí đã muốn ảnh hưởng đến tộc Nhân, nhất là cha mẹ thân hòa đệ đệ muội muội Nhiều mấy ngày nữa ta liền phải về Lưu Vân Tông bế quan, này đầu thiên phong thư ở, có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm ta. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói. Diệp Thiên Hào gật đầu, tốt, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, thật tốt chiếu cố chính mình. ân Kế tiếp mấy ngày Diệp Trần chuyện gì cũng không còn làm, cùng người nhà sống chung một chỗ nói kinh nghiệm của mình, cùng hưởng thiên luân chi nhạc. Ngày thứ năm, Diệp Trần chạy về Lưu Vân Tông. Nhàn vân tử cho chọn ngọn núi tại ngọn núi cao nhất phía sau thứ hai ngồi, cùng nhàn vân tử ở tại ngọn núi lân cận, ngọn núi hiểm trở, không đường, có thể bên trên, trên núi có suối chảy nước rơi, hoa cỏ rừng cây, quanh thân còn lại là hư vô mở mịt vân hải đem ngọn núi che giấu như ẩn như hiện. Hào một chỗ nhân gian thắng cảnh. lưu vân Lưu vân có xuất trần ý Lưu vân tông đem tông môn xây đứng ở chỗ này, không phải là không có đạo lý, mà trừ bỏ ngọn núi cao nhất. Diệp Trần ngọn núi này, nhất hiểm trở nhàn vân tử này, tòa đỉnh núi thì mang theo phiêu miểu ý ba tòa ngọn núi có thể được xưng tụng Lưu Vân Tang Phong. Ngọn núi còn không có tên, tạm gác lại và ở đi lên Thái Thượng trưởng lão tự mình gọi là. Diệp Trần chưa từng có suy nghĩ nhiều thi, trực tiếp cho nó gọi là Kinh Vân Phong. Đây là Diệp Trần và ở đi lên ngày thứ ba dạ lớn Kinh Vân Phong đã bị hắn đi khắp, triệt để hiểu rõ ngọn núi tuyệt đỉnh phía trên, Diệp Trần đứng sừng sững ở nơi đó. Nên lúc bê quan, thanh liên kiếm quyết làm địa cấp đỉnh giai công pháp, Tu luyện khó khăn có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, chiến lực nhất định không thăng phản rơi xuống, rơi vào thung lũng nhưng mà chịu đựng qua đoạn này thời kỳ, ta chiến lực hội bạo tăng đến trước nay chưa có trình độ. Nhiều, chẳng qua là đáng tiếp thái huyền công tinh luyện ra tới nhất. Chân nguyên, một lần cũng chưa dùng qua, một khi thay đổi công pháp, cái này miệng chân nguyên cũng là báo hỏng rồi, thật sự là đáng tiếc. Diệp chân lớn nhất cuốn quýt là chân khí trong cơ thể đinh ốc bên trong một ngụm chân nguyên, cái này miệng chân nguyên cũng không phải là nửa bước chân nguyên Mà là không có chút nào giả dối, Vô Thượng Chân Nguyên cực kỳ tinh thuần, lời nói không khoa trương, lời nói thúc dục cái này miệng chân nguyên, Diệp chân có thể trong nháy mắt giết chết một vị tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh cao cường giả, coi như là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả dưới sự khinh thường cũng muốn trọng thương ai. Một ngụm chân nguyên, so sánh với thập lô sát chiêu cũng muốn lợi hại là lá bài tẩy bên trong lá bài tẩy, sát chiêu bên trong sát chiêu đủ để triệt để lật bàn đồ. Chẳng qua là kéo ở chỗ này cũng không phải là biện pháp Thanh Liên kiếm quyết so sánh với Thái Huyền công cao hai cái phân cấp, hơn nữa còn là thích hợp kiếm khách tu luyện công pháp, phối hợp thêm thanh liên kiếm pháp, nhưng lấy để cho hắn tại bình thường cha nở dế tha y dưới có sát tử tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, không cần thi triển tiểu huyết ma giải thể hoặc là một ngụm chân nguyên hai người có thể nói mỗi người mỗi vẻ, khó phân nhiên ngang. Huống chi thời gian quý giá muộn tu luyện thanh liên kiếm quyết nhất thiên, hắn đi tới lệnh bước sẽ bị kéo bên trên nhất thiên, đối với sau này thành tiểu khó tránh khỏi có điều ảnh hưởng. Quên đi Trước tu luyện Thanh Liên kiếm quyết lại nói tiếp, chờ ta có chính diện đánh chết tinh cực cảnh cường giả thực lực, một ngụm chân nguyên tác dụng cũng tất nhiên không thể lớn. Cán răng, Diệp Trần rốt cục quyết định. Kinh Vân Phong kiến trúc dưới có không ít tu luyện mật thất, trong đó lớn nhất một tòa mật thất tại trong lòng núi, mật thất cùng sở hữu hai cái lối đi, một cái là đi thông trong kiến trúc bộ tránh quy lối đi, một cái là đối mặt Lưu Vân tông chủ Phong Sơn động lối đi. Trong mật thất trên thạch đài, Diệp Trần khoanh chân mà ngồi. Thanh Liên kiếm quyết có 15 trọng Đối với tầm thường võ giả mà nói, tu luyện tới đệ cửu trọng mới tương đương với thứ 11 thủy thái huyền công, bất quá ta là lĩnh ngộ kiếm ý quái khách tu luyện tới đệ bắt trọng hẳn là là có thể khôi phục đến bốn có chiến lược. Khi sâu một hơi, Diệp Trần chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu căn cứ thanh liên kiếm quyết đệ nhất trọng chân khí lộ tuyến hình xa chuyển chân khí. Bất kỳ công pháp đệ nhất trọng phương pháp tu luyện đều rất đơn giản cho dù là thiền tư lại bình thường, cũng có thể tu luyện thành công, Diệp Trần ngộ tính siêu Di Cộng thêm thanh liên kiếm quyết phù hợp tâm ý của hắn, dùng làm ít công to đã muốn không cách nào tu luyện của hắn hình dung, bởi vì ngắn ngủn nửa canh giờ, hắn liền tu luyện đến đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng so sánh với đệ nhất trọng khó khăn mới thành, nhưng mà cũng không thắng được diệp trần, một lúc lâu sau đệ nhị trọng lần nữa tu luyện thành công, hiện tại hắn ở vào đệ tam trọng cảnh giới. Đệ tam trọng đến đệ tứ trọng muốn trong thời gian ngắn đột phá rất không có khả năng, cái này không liên quan ngộ tính mà là một cái muốn quá trình dù sao vận chuyển chân khí cũng muốn đại lượng thời gian. Ta mất đi qua. Ông, từng đạo kiếm hình dạng khí cơ khuyết tán ra, thứ manh trọng thành. Nhiều so sánh với trong tưởng tượng phải nhanh, hẳn là ban đầu tu luyện Thái Huyền Công mang đến kinh nghiệm. Võ giả thay đổi công pháp trừ bỏ là muốn càng mạnh ở ngoài cũng bởi vì đã từng tu luyện qua cái khác công pháp, đổi lại công pháp lúc ít nhiều gì có thể giảm bất thời gian nếu không thì võ giả khi còn sống cũng muốn lãng phí ở thay đổi công pháp bên trên, nói Hà Tiến bước Tiếp tiếp, đột phá đến để ngũ trọng hao tốn một tuần lễ, đệ lục trọng hao tốn nửa tháng, tầng thứ 7 hao tốn một tháng. Thái Huyền chân khí sắp toàn bộ chuyển thành thanh liên chân khí cái này, miệng chân nguyên cũng đem giữ không được. Tâm thần chìm vào đan điển, Diệp Trần có thể quan sát đến trong đan điển có hai luồng chân khí đinh ốc quyền đầu lớn nhỏ là thanh liên chân khí, chứng bổ câu lớn nhỏ chính là Thái Huyền chân khí mà ở Thái Huyền chân khí bao vây một chút có một giọt đầu ngón tay lớn nhỏ thuần túy chân nguyên yên lặng bất động, ánh sáng ngọc không tắt trước. Vất bỏ buồn bực cảm xúc, Diệp Trần thúc dục Thanh Liên chân khí bao trùm Thái Huyền chân khí, như muốn đem mong đợi bộ luyện hóa thành Thanh Liên chân khí, làm đột phá đến đệ bắt trọng làm chuẩn bị. Ti, ti ti ti ti ti. Ngoại giới nghe không được thanh âm tại Diệp Trần trong đan điền vang lên, Thái Huyền chân khí nhất ti ti giảm bớt, Thanh Liên chân khí nhất ti ti lớn mạnh, cái kia miệng chân nguyên tử từ từ bộc lộ ra tới, Diệp Trần có thể tưởng tượng, một khi chân nguyên mất đi Thái Huyền chân khí ân cần săn sóc, hội trong nháy mắt hóa thành bình thường Thái Huyền chân khí. Bất kể, muốn đau không bằng sấm đau. Luyện hóa tốc độ không rơi xuống phản tăng, diệp Trần thanh liên chân khí vận chuyển tới cực hạn. Rốt cục thái huyền chân khí toàn số chuyển thành thanh liên chân khí, duy chỉ có chỉ còn lại có một giọt đầu ngón tay lớn nhỏ chân nguyên, lẳng lặng trôi lơ lửng ở đàn điển trong hư không, chậm chạp có lực rung động, đó là sắp sửa vỡ vụn dấu hiệu. Đang lúc này, thanh liên chân khí trung tâm một đạo chân khí tì bắn ra, đáp ở cái này giọt chân nguyên phía trên, đem cho giật đi vào, sau một khắc. Vô số đạo chân khí ti cùng chân nguyên liên lạc ở chung một chỗ giống như trái tim bốn phía kinh mạch cùng mạch máu giống nhau, thiên ti và lũ, chém không nước, phân không ra. Tâm thần quan sát đến một màn này, diệp trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn thật sự không nghĩ tới chân nguyên chẳng nhưng không có biến mất, ngược lại tiến vào đến thanh liên chân khí bên trong. chương 299, đã đến tư không thánh. Tuy nhiên hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, tính toán buông tha cho dụng cái này khẩu chân nguyên, nhưng sự việc trước mắt, nói không đau lòng là không thể nào Dù sao cái này khẩu chân nguyên tinh luyện đến nay, một lần cũng không có sử dụng qua, liền uy lực của nó cũng không biết, để cho Diệp Trần như thế nào không đau lòng. Bây giờ thì không cần lo lắng, chân nguyên đã cùng thanh liên chân khí kết hợp ở chung một chỗ, theo thời gian chuyển rời, cái này khẩu thái huyền chân nguyên cũng sẽ chuyển thành thanh liên chân nguyên, cùng thái huyền chân khí không tiếp tục một kia liên quan, cũng sẽ không xảy ra hiện điều động không đứng lên hiện tượng. Có lẽ, vấn đề xuất ra tại thái huyền công trên người. Nếu không thì thái huyền chân nguyên tại thái huyền chân khí biến mất một thoáng cái kia, hẳn là lập tức vỡ vụt, mà không phải dừng lại ở nơi đâu, để cho thanh liên chân khí có cơ hội phản ứng. Diệp chân mơ hồ cảm giác được thiên mộng chiến điện xuất phẩm võ học không đơn giản, địa cấp trung giai phẩm cấp công pháp cư nhiên có thể tinh luyện xuất ra một ngụm chân nguyên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bản thân liền tồn tại rất nhiều đào diệu. Quên đi, không cách nào hiểu đồ mạnh mẽ đi hiểu cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Diệp chân đầu không có ý định tại cái vấn đề này bên trên tra cứu. Tâm thần lần nữa chìm vào trong đan điển, Diệp Trần quan sát đến Thái Huyền chân nguyên tại Thanh Liên chân khí bên trong chậm rãi hoạt động, đang từ từ hướng Thanh Liên chân nguyên biến chuyển, biến chuyển trong lúc, Thái Huyền chân nguyên khó tránh khỏi có chút pha tạp, bên trong chẳng những ẩn chứa đại lượng Thái Huyền chân nguyên, còn có chút ít Thanh Liên chân nguyên. Lực chú ý từ chân nguyên bên trên rời đi, Diệp Trần tâm thần rơi vào chân khí đinh ốc ngoài ba đạo Thanh Liên kiếm khí bên trên. Cái này ba đạo Thanh Liên kiếm khí, nhưng mà ngó lướt dài ngắn Thanh chạm chạm không mang theo một tia tạp chất, hình thể có chút hư ảo giống như từng sợi sắc bén vô cùng khí lưu, đang vây quanh chân khí đinh ốc làm có quy luật xoay tròn, giữa lẫn nhau trình tề, cũng không xung đột. Hai tháng không tới liền tu luyện tới thanh liên kiếm quyết tầng thứ 7, cái tốc độ này đúng là có chút nhanh, xem ra tu vi cao tu luyện công pháp cũng mau chút ít, Diệp Trần không có cho là tốc độ tu luyện của mình là cái khác tuyệt đỉnh thiên tài gấp 10 lần trở lên, phải biết rằng không chỉ là bình thường võ giả cần thường xuyên thay đổi công pháp Siêu cấp tông môn đệ tử cũng cần thay đổi công pháp, bởi vì tu vi còn thấp lúc, cho ngươi một môn lợi hại công pháp ngươi cũng không. Còn làm pháp chính thường tu luyện, cho nên tu luyện sơ kỳ, mọi người tu luyện trên căn bản là nhân cấp công pháp, mà không phải địa cấp công pháp, võ đạo từ trước đến giờ chú trọng tiến hành theo chất lượng, một ngụm là ăn không được bản tử. Những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài mới vừa bước vào báo nguyên cảnh, lại bắt đầu tu luyện địa cấp cao cấp hoặc là đỉnh dai công pháp, đây đối với bọn họ mà nói là một khiêu chiến. Nếu là bọn họ cùng Diệp Trần giống nhau, đến bây giờ cái này tu vi mới bắt đầu tu luyện địa cấp đỉnh dai công pháp tốc độ tuyệt đối sẽ mò hơn rất nhiều. Tiêu giống với Diệp Trần trước mắt không cách nào tìm hiểu thiên cấp võ học, hoa hơn một năm thời gian cũng chỉ có lĩnh ngộ một ít ra lông, mà linh hải cảnh đại năng mấy tháng thời gian là có thể bước đầu nắm giữ thiên cấp võ học, có phải hay không nói, linh hải cảnh đại năng ngộ tính là Diệp Trần gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chủ. Cái này là không thể nào. Tới rồi cái gì tầng thứ? Sẽ có cái gì tầng thứ tốc độ tu luyện, thiên tài ý nghĩa là ở, ngang hàng dưới điều kiện, tốc độ tu luyện của bọn hắn vượt qua nhanh, không thể đem bão nguyên cảnh sơ kỳ lúc thiên tài cùng bao nguyên cảnh hậu kỳ Diệp Trần so sánh với, cái này bản thân cũng rất không công bình. Dĩ nhiên Diệp Trần tự tin, ngang hàng dưới điều kiện, tuyệt đỉnh thiên tài tốc độ tu luyện đồng dạng so ra kém hắn, mặc dù không có khoa trương như vậy. Chảm. Ngồi xếp bằng ở trên thạch đài, Diệp Trần đột nhiên một ngón tay điểm ra. Châu. Một luồng thanh trạm chạm, chạm kiếm khí mảnh bắn đi ra, trên mặt đất mở ra một cái cao vài trượng vết kiếm, uy lực không tính là rất lớn cũng là cùng bình thường bao Nguyên cảnh hậu kỳ kiếm khách vọng lại kiếm khí không sai biệt lắm. So ra kém Diệp Trần sử dụng kiếm vọng lại kiếm khí, mà theo kiếm khí bắn ra, Diệp Trần trong đan điền thanh liên kiếm khí trong nháy mắt ít đi một đạo, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sinh ra chỉ còn lại có hai đạo thanh liên kiếm khí vây quanh chân. Khí linh ốc chuyển động. Thể bên trong thanh liên kiếm khí mới tạo thành không bao lâu, xem ra cần thời gian dài ẩn dưỡng mới có thể phát huy xuất ra lớn nhất quy lực phun ra một ngụm chạy dài hơi thở diệp chân ngón tay từ chữ vật Linh giới bên trên nhất lướt, đại lượng hạ phẩm linh thạch trồng chất tại trên mặt đất ít nhất có hơn ngàn thối thay đổi công pháp Sơ Kỳ cũng không cần linh thạch đến cung cấp nguyên khí bởi vì ban đầu chân khí có thể trực tiếp chuyển hóa thành bây giờ chân khí bớt đi luyện hóa quá trình nhưng là theo Thái huyền chân khí tiêu hao hầu như không còn lúc này liền cần dùng linh thạch tới tăng nhanh tốc độ tu luyện Hai khối hạ phẩm linh thạch rơi vào diệp trần trên tay, hắn nhắm lại hai mắt thể bên trong chân khí dựa theo thanh liên kiếm quyết tầng thứ 7 chân khí lộ tuyến hình vận chuyển. Chỉ chốc lát sau công phu, diệp trần mở hai mắt ra. Không đúng, hạ phẩm linh thạch linh thạch nguyên khí không đủ thuần túy, theo không kịp thanh liên chân khí luyện hóa tốc độ, chẳng lẽ muốn vận dụng trung phẩm linh thạch? Thông thường mà nói, chỉ có đạt tới tinh cực cảnh tầng thứ cường giả mới dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, bởi vì chân nguyên thật sự quá thuần túy. Luyện hóa hạ phẩm linh thạch nguyên khí cần tiền phí tổn thời gian quá nhiều, bây giờ Diệp Trần cũng gặp phải cái vấn đề này, Thanh Liên kiếm quyết tu luyện ra tới Thanh Liên chân khí vô cùng tinh thuần, so sánh với Thái Huyền chân khí muốn tinh thuần gấp đôi trở lên, dùng hạ phẩm linh thạch làm nhiều công ít. Thu hồi trên mặt đất giếng hạ phẩm linh thạch, Diệp Trần lấy ra trên trăm khối trung phẩm linh thạch. Tu luyện một thời gian ngắn, Diệp Trần âm thầm gật đầu, lần này đúng rồi, trung phẩm linh thạch bên trong linh thạch nguyên khí luyện hóa thành Thanh Liên chân khí có lẽ có chút ít lãng phí. Nhưng so sánh với thực lực, điểm này lãng phí không đáng giá nhắc tới, có 6 7 vạn khối trung phẩm linh thạch diệp Trần hoàn toàn cung được rất tốt. Thanh Liên kiếm quyết tầng thứ 7 đột phá đến để bắt trọng là một cái khó khăn quá trình, ước chừng tiền phí tổn 2 tháng thời gian, Diệp Trần mới thành công đột phá. Mặc. Trong hư không có sắc bén vô cùng khí lưu tràn ngập, mật thất 4 phía vách tường cũng bị ăn mòn hết rồi, ào ào đi xuống dụng phấn vụt. Nghỉ ngơi nửa ngày, ăn chút gì, Diệp Trần tiếp tục tu luyện thanh dương kiếm quyết. Khoảng cách diệp trần bế quan đã qua hơn 7 tháng. Đoạn này trong lúc bên trong, Lưu Vân Tông xảy ra khổng lồ biến hóa, chẳng những ngoại môn đệ tử từ 3.000 số lượng gia tăng đến 5.000, nội môn đệ tử cũng từ hơn 500 đạt đến hơn 700, biến hóa lớn nhất chính là ngoại môn trường lão, thiên phong quốc gia trên giang hồ không biết có bao nhiêu báo nguyên cảnh cao thủ muốn gia nhập Lưu Vân Tông, thường xuyên xuất hiện hàng chục cá nhân tranh đoạt một cái danh sách hiện tượng. Đối với cái này, Lưu Vân Tông cao tầng gia tăng chọn lửa khó khăn trừ bỏ tự thân thực lực đạt tới tư cách, phẩm tính cũng muốn hảo, có tiếng xấu, một mực không nên, thanh danh bình thường cũng không chiếm ưu thế, chỉ có một chút ở trên giang hồ rất có khen ngợi bão nguyên cảnh võ giả mới có rất lớn tỷ lệ gia nhập Lưu Vân Tông. Đối với Lưu Vân Tông cao tầng cách làm, rất nhiều người tỏ vẻ bất mãn, nhưng tiếc lại có biện pháp gì, là người muốn gia nhập Lưu Vân Tông, không phải là Lưu Vân Tông cầu ngươi gia nhập, đây là hai khái niệm. Ngay hôm đó, Lưu Vân Tông như nhau ngày thường, muốn gia nhập người cũng thiếu rất nhiều. Đến ngoài chăm dặm trên tầng mây, vẻ điện quang nhanh chóng sẽ qua. Điện quang trong bao loáng thoáng có thể thấy nhất thú hai người thú là yêu thú. Này đầu yêu thú sinh ra ngũ con cánh, hai đôi cánh đối xứng, thân thể bên trong ương một con cánh thì nhỏ hơn rất nhiều, ra bên ngoài tràn ngập điện quang, mà chính là những thứ này điện quang mới vừa để cho tốc độ của nó đạt tới đáng sợ trình độ, so sánh với thiên phong thiếu nhanh mấy lần không ngừng. Yêu thú trên lưng, hai đạo nhân ảnh đứng ở phía trên. Bên trái lao giả cầm giữ lại trong dâu Người mặc một bộ sám trắng trưởng quần áo, đứng chắp tay tự có một phen cường giả khí chất, lao giả bên cạnh là một vị con mắt như thần minh thanh niên, cũng là tại tiềm long bảng cuối cùng đánh một trận bên trong bại bởi diệp trần tư không thánh. Ngày đó tiềm long bảng kết thúc, tư không thánh ngồi lên huyền không sơn duy nhất một đầu cấp 7 yêu thú hoàng lôi thú, một tuần lễ liền chạy về huyền không sơn, bắt đầu bế quan, đây cũng là hàn dám ba hoa nửa năm sau ước chiến diệp trần nguyên nhân dù sao nam chắc vực quá lớn quá lớn, không có tốc độ cực nhanh thay đi bộ yêu thú Thời gian đi đường đều cần 1-2 tháng. 9 tháng bê quan, người có năm chắc chiến thắng diệp trần, người mặc sám trắng trưởng quần áo lao giả mở. Nói, tư không thánh nói, tiềm long bảng cuối cùng đánh một trận ta thương thiên bá quyền thức thứ nhất sát chiêu cũng không triệt để viên mãn, công pháp cũng dừng lại tại thứ 11 trọng đỉnh cao cảnh giới, chưa từng tấn nhập thứ 12 trọng, lần này bế quan, công pháp của ta thành công đột phá thứ 12 trọng, thương thiên bá quyền thức thứ nhất sát chiêu cũng luyện thành rồi, thức thứ hai sát chiêu đã có bước đầu lĩnh nộ đủ để chiến thắng hắn, như thế tốt lắm, Lưu Vân Tông thay. Đi bộ yêu thú là Thiên Phong thiếu, từ Tiềm Long Cổ thành chạy về Lưu Vân Tông, ít nhất muốn 2 tháng thời gian, nói cách khác hắn chỉ có 7 tháng thời gian bế quan, so sánh với ngươi tạm thời 2 tháng, tu vi đạt tới báo nguyên cảnh hậu kỳ, 7 tháng thời gian căn bản không cách nào tăng lên quá nhiều chiến lược cái này tiêu so sánh, hắn lần này phải thua không thể nghi ngờ. Thu thuộc về ta, ta sẽ tự mình đoạt lại, tiền kỳ cảnh tượng không coi vào đâu, tư không thánh ánh mắt lạnh hơn. Hoàng lôi thú chui xuất vân tầng hai người đã thấy cách đó không xa Lưu Vân Tông chủ phong. Đi xuống, lao giả thét ra lệ. 3. Thư tự bên trong điện quang chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Lưu Vân Tông bầu trời. Thật là nhanh yêu thú, phía trên có người. Thật sự có người. Lai giả bất thiện, nhanh lên báo cho Tông chủ cùng các vị trưởng lão Hoàng lôi thú động tinh quá lớn, Lưu Vân Tông chủ trên đỉnh người tao nhiêu động, nhất tề chạy tới đỉnh ngọn núi cao nhất quảng trên trợ. La Hành Liệt từ trong đại điện đi ra, thấy hoàng lôi thú bên trên tư không thánh, nhãn tình nhất mị, Lễ phép nói, tại hạ Lưu Vân Tông tông chủ La Hành Liệt, không biết nhị vị đi tới Lưu Vân Tông có gì muốn làm. Lao giả mắt nhìn xuống La Hành Liệt, để cho Diệp Trần đi ra ngoài, Diệp Trần, hắn đang bê quan, không nên quấy rời. La Hành Liệt cao mày, tư không thánh y đổ đến hắn không sai biệt lắm biết rồi, xem ra, đối phương tại hơn 9 tháng trong có sở tiến triển, lần này nhất định là vì đánh bại Diệp Trần. Đoạt lại thuộc về hắn Long mạch chi khí. 3. Tư không thánh tử hoàng lôi thú trên người nhảy xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới Lưu Vân Tông nội môn đệ tử tốt xấu lẫn lộn cười lạnh nói, trận chiến này thế tại phải làm, ta cùng hắn từng có ước định, để cho hắn chức cùng ta tỉ thí, lại bế quan không mượn, Lưu Vân Tông đại trưởng Lao nói, cái này sợ rằng không tốt sao, nói tiêm nói, đại trưởng Lao bắt đầu lo lắng lên dịp trần, tư không thánh thế tới hung hung, không có nhất định nắm chặt, sẽ không đến đây Lưu. Vân Tông, nếu đến đây, nhất định là có chiến thắng diệp Trần năm chắc. Có cái gì không tốt? Lão giả tại treo Vũ Sơn là Trọng Tâm Trường lão, tu vi từ lâu đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ, đối với La Hành Liệt cùng đại trưởng lão căn bản không để vào mắt. Ngay vậy, La Hành Liệt mặt sắc chợt khó nhìn lên, tình thế so sánh với người cường, tung coi là hắn nếu không nguyện, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trong lòng thầm than một tiếng, cái này Long mạch chi khí quả nhiên là cái năng thủ sân dụ, muốn giữ được không dễ dàng. Nhưng Diệp Trần Bế quan cải tu công pháp chuyện tình hắn là người biết chuyện một trong, ngắn ngủn 7 tháng, như thế nào cũng không phải là tư không thánh đối thủ, chẳng lẽ cứ như vậy đem long mạch chi khí chắp tay làm cho người ta. Tư không thánh người dường như đã tới chậm, nhưng vào lúc này, ngọn núi cao nhất phía sau kinh vân phong trên có âm thanh trong chẻo chuyển đến, này cỗ thanh âm vô cùng sắc bén, phản phất kiếm khí giống nhau, nhanh chóng tràn ngập tới đây. chương 300 chỉ phát kiếm khí. Diệp sư huynh xuất quan. Lưu Vân Tông rất nhiều nội môn đệ tử cùng với hoạch tâm đệ tử bị tư không thánh khí thế áp bácch không lý do thấp một đoạn phản phất đứng ở trước mặt bọn họ chính là một cái cự nhân một cái tại đám mây bên trên mắt nhìn xuống bọn họ chiến thần cái loại này bệ nghệ hết thể khí Vương giả để cho bọn họ không thở nổi thế mới biết bọn họ diệp sư huynh đánh bại đến tột cùng là ai trong lòng đối với diệp trần kính để tôi đỉnh bay lên đến sùng bái trình độ Lưu Văn Tông chủ phong cùng kinh văn phong ở giữa mây mù bị xé mở một cái dấu vết người mặc áo lam Hông đeo trưởng kiếm Diệp Trần bay vút mà đến, sở kinh nơi, không khí như nước, sóng gợn tràn ngập. Trong ngáy mắt, Diệp Trần rơi xuống ngọn núi cao nhất bên trên. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? La hành liệt vội vàng hỏi thăm. Diệp Trần lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến tư không thánh trên người, mở miệng nói, nếu như ngươi sớm một tháng tới đây, ta nghĩ thắng ngươi không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là cơ hội này ngươi không có năm chắc ở. Hơn nửa tháng trước. Diệp Trần đã đem Thanh Liên kiếm quyết từ đệ bát trọng tu luyện tới đệ cửu trọng, còn dư lại tới thời gian, hắn lại tăng lên tới đệ cửu trọng đỉnh cao cảnh giới, trong cơ thể ba đạo thanh liên chân khí sinh ra hai lần biến trước, lại trải qua dài đến hơn 5 tháng tuần dưỡng, Thanh Liên kiếm khí uy lực bạo tăng, bị cho là bên trên hắn một cái sát chiêu, cận chiến không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tư Không Thánh cảm nhận được Diệp Trần kiếm thế so sánh với tại Lạn Long Cốc thành lúc mạnh một ít, nhưng mà nghĩ đến tiến bộ của mình càng lớn, nhất thời cười lạnh Tiềm long bảng tranh tài bên trên bại bởi ngươi, là ta kiếp nảy sỉ nhục lớn nhất, bây giờ ta muốn tự mình đòi lại. Diệp chân liếc mắt một cái hoàng lôi thú bên trên lão giả, rất đáng tiếc, tiềm long bảng đệ nhất danh tiếng cùng long mạch chi khí, ta cũng không đánh coi là nhượng xuất đi. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hai người không nói thêm gì nữa, lạnh thấu xương ánh mắt cách không giao kích, sở sinh ra khí thế ba động kinh người vô cùng, cho dù là la hàn sơn chu mai cũng không dám nhích tới gần tam trong vòng 10 trượng. Nhàn vân trên đỉnh. Thiên lôi tán nhân ngưng trọng nói, cái này tư không thánh không đơn giản, ngắn ngủn chín cái thai liền có rất lớn tăng lên, tựa hồ khoảng cách lần thứ hai tinh luyện chân nguyên không xa. Nhan vân tử gật đầu, người này ta còn là lần đầu tiên ra mắt không hổ là thân có vương giả huyết mạch tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ một khí thế bên trên áp bách là có thể làm cho lòng người sinh không địch lại ý, chỉ sợ cũng chỉ có diệp trần kiếm thế có thể chống lại. Chẳng qua là diệp trần bính bính cải tu công pháp, có thể khôi phục vốn có chiến lực đã là cực hạn cái này tiêu so sánh tình thế không thể lạc quan. Thiên lôi tán nhân không có đem diệp trần tiểu huyết ma giải thể coi là tại bên trong, cửa này bí kĩ tuy nhiên Cường hãn, nhưng lấy tăng phúc chiến lực, nhưng lai lịch không thể gặp phải ánh sáng, năm đó huyết ma chân nhân nhưng là chu diệt không ít huyền không sơn cao thủ, khó bảo toàn hoàng lôi thú bên trên lão giả sẽ không cầm chuyện này chuyện bé xé ra to, sinh ra sự đoan. Yên lặng theo dõi kỳ biến ta nghĩ diệp trần không thể nào không biết điểm này. Nhàn vân tử so sánh với thiên lôi tán nhân bình tĩnh hơn Diệp Trần có thể có thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối không phải là may mắn. Nơi đây không phải là thượng hạng rất đúng quyết nơi sân, đổi lại địa phương. Chiến lực đạt tới bọn họ cái này tầng thứ, lực phá hoại cực kỳ khổng lồ, đã muốn không thua gì tình cực cảnh cường giả bao nhiêu. Một cuộc đại chiến xuống tới, ngọn núi cao nhất bên trên kiến trúc sẽ biến thành phê tích, không phải là Diệp Trần muốn nhìn đến. Thân hình trật lẻ, Diệp Trần hướng ngọn núi cao nhất phía sau dãy núi lao đi Tư Không Thánh Chiến y bắt đầu khởi động theo sát sau đó. Mau, cùng lên, Diệp sư huynh muốn cùng Tư Không Thánh đại chiến. Trận chiến này là nam chắc vực thế hệ trẻ cao nhất chiến đấu, bỏ qua lần này kiếp ngậy đều nhìn không tới. Rất nhiều hạch tâm đệ tử nội môn đệ tử đuổi theo, la hành liệt không có ngăn trở, bất kể Diệp Trần là thắng hay bại, có thể quan sát đến cuộc tranh tài này, đối với Lưu Vân Tông đệ tử mà nói đều là một kiện có lợi không tệ chuyện tình, thúc đẩy phát bọn họ tích cực hướng về phía trước cạnh tranh tâm tình. Nơi này là dãy núi bên trong một tòa thấp sơn, cao nhưng mà 800 thước, chiếm diện tích 7-8 dặm, trên núi nham thạch trải rộng, cỏ cây hiếm thấy. Thấp trên núi, Diệp Trần cùng tư không thánh đối diện mà đứng, cách xa nhau trăm mét. Thấp sơn buôn phía, nơi nơi đều là bóng người, có đứng ở cao vài chục trượng ông trời cổ thụ bên trên, có đứng ở đội lên trên sườn núi, còn có nhãn lực người tốt, dứt khoát đi lên xa hơn một chút ngọn núi, trên cao nhìn xuống, giờ khắc này... Lưu Vân Tông cơ hồ có hơn phân nửa người hội tụ đến phía sau dãy núi bên trong. Ông, chữ vật linh giới u quang trật lóe, tư không thánh trong tay nhiều ra hai cái màu xanh đen quyền sáo, quyền sáo lóe ra bức người hàn quang. Mang theo quyền sáo, tư không thánh trong cơ thể nửa bước chân nguyên triệt để bùng nổ, cường đại lực gáp bách tứ tán phóng xạ thấp trên núi thưa thất cây cối lập tức bị nổ tận gốc, thổi quét quảng, thanh thế kinh người, còn đối với mặt diệp trần tay phải để đặt tại trên chuôi kiếm, người như kiếm, khí thế như kiếm Tư không thánh bùng nổ nửa bước chân nguyên sở mang đến lực gác bách chưa nhích tới gần, đã bị này cô mãnh liệt kiếm thế cắt ra, chế tạo ra một mảnh bình tĩnh không có. Xóng khu vực. Chiến đi. Trong mắt tinh quang nồng nạc đến cực hạ, tư không thánh lòng bàn chân bước ra, trong nháy mắt đi tới diệp trần trước người, một quyền đánh tới đây. Rời không trong nháy mắt nhanh trong bước. Thương thiên bá quyển. Vừa lên tới, tư không thánh liền đem chính mình chiến lược tăng lên tới một cái cao phòng, bất động thì thôi, động như kinh Đảo Hái lãng Ông trời sụp đổ. Thanh Liên Đoạt Hoa. Thương. Trong nháy mắt rút ra tinh ngân kiếm, diệp chân khẽ quát một tiếng, để ở tư không thánh quyển phong. Tập sát. Hai lâu trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ cái khe, cái khe chiếm cứ hai bên cực nhanh lan tràn, trong nháy mắt biến thành một đầu da y đạt mấy rặm, rộng rãi 10 thước đen nhánh khe rẽn. Núi sụp rồi. Lưu Vân Tông đông đảo đệ tử chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chiến đấu, một phát mũi nhọn, cao gần 800 thước ngọn núi bị mở bung ra. Đất dung núi chuyển. Hảo, đón thêm một quyền của ta. Tư không thanh ánh mắt đáng sợ, thân hình chấn động, nửa bước chân nguyên tràn ngập ra tới, bao phủ ở bên ngọn núi, kinh người một màn phát sinh, đã muốn dạn nước bên ngọn núi cư nhiên hướng Diệp Trần cái kia phương đánh tới, phối hợp thêm tư không thanh khí thế cường đại, giống như một cái sống sở sở chiến thần. Thanh liên khai sơn. Diệp Trần không lùi không tránh, trong tay tinh ngân kiếm đi lên dương lên, như giải lùa kiếm khí dữ dội sung ra. Đem tư không thánh ở tại bên ngọn núi chém thành hai khúc, đá vụn bắn tung tué. Tư không thánh phi thân lên, người còn không chung, đánh xuống một quyền, cũng là thương thiên bá quyền bên trong sát chiêu một quyền phá thiên kinh. Ung ung. Mặt khác bên ngọn núi triệt để bạo toái lớn nhỏ không đều cự thạch quảng đi ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa, thương tơi bốn phương tám hướng ném ra. Cẩn thận. Những thứ này cự thạch tối nhỏ nhất cũng có mấy vạn cân nặng, lớn tương đương với một tòa núi nhỏ sờ núi. Lưu Vân Thông Đông Đảo đệ tử không dám một mình chống lại, mười mấy người mười mấy bản lo sửa sang lại cá nhân ở chung một chỗ, tề tâm hợp lực anh phi đập tới cư thạch, vẻ mặt vừa sợ hãi than lại phấn khởi. Lòng bàn chân dẫm ở một khối hướng trời cao quẳng trên đá lớn, Diệp Trần thầm nghĩ, đúng là tiến bộ rất lớn, ban đầu cái này một cái sát chiêu chưa từng viên mãn, bị chính mình tu tâm một kiếm dễ dàng xuyên thủng, hôm nay cũng là triệt để viên mãn, chỉ còn lại có phát triển ý cảnh con đường này. Địa cấp võ học tu luyện viên mãn sau, võ giả muốn cường đại hơn Nhất định phải nghiên cứu ý cảnh, tinh cực cảnh cường giả trừ bỏ tu vi bên trên cường đại, võ học ý cảnh cũng muốn vượt qua báo nguyên cảnh võ giả, đây là cùng một cái đạo lý. Lấy ra ngươi sát chiêu đi. Nếu không thì chiến đấu sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Tư không thánh đồng dạng dẫm ở không chung trên một tảng đa lớn, cùng Diệp Trần khoảng cách từ từ kéo xa. Như ngươi mong muốn, bất hủ thiên tói vân. Phân thân hóa ảnh thi triển khinh công, Diệp Trần phút chốc rời đi cự thạch, nào tới tư không thánh cái này phương khu vực người khác ở trên không èm theo lôi quang hổ quang một kiếm tia chớp đánh xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vốn là còn có rất nhiều cự thạch chưa rơi xuống đất, như cũ tại làm quảng vận động, nhưng là tại diệp Trần một kiếm dưới, dối rít bảo toái, nhất đóa đóa màu vàng đất pháo hoa lăng không tràn phóng, cực kỳ đồ sộ. Uống ú ố n dê, cho ta thoái. Tư không thánh lần nữa thi triển ra quyền phá thiên kinh, bá đạo quyền kinh lần lượt đập nát cách không chém tới kiếm khí, chớp bóng người chợt lóe, khoảng cách tựa hồ bị hắn triệt để quên, đột ngột xuất hiện ở diệp Trần trước người. Một quyền xuyên thủng không khí, thẳng đảo mà ra. Nguy hiểm. Có Lưu Vân Tông đệ tử phát ra kinh hô, tư không thánh bộ pháp đáng sợ vô cùng, như thuấn gian di động, làm cho người ta phản ứng không kiếm nữa. Diệp chân cười nhạt, tay trái thực bên trong nhị chỉ lại lên, hư hảo một chút. Xoẹt. Thanh trạm trạm kiếm khí phá chỉ mà ra, cắt hư hảo. Trong cơ thể sinh ra kiếm khí. Quyền kinh bị triệt yêu, tư không thánh vội vàng rút lui mấy bước, sau một khắc, lại là một đạo kiếm khí kích bắn tới đây Tuy nhiên hắn nhanh như chớp, như cũ lau chúng bắt đuổi vị trí, máu tươi báo tố xuất ra. Trên bầu trời, đứng ở hoàng lôi thú trên lưng lão giả như mày, vốn định nhìn một cuộc nghiêng về một phía rất đúng quyết, chẳng qua là cái này diệp trần so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại, cư nhiên ở phía trước trong chiến đấu cùng tư không thanh đánh ngang tay, bây giờ lại lộ ra một chiêu chỉ phát kiếm khí tuyết học, ngạnh xanh xanh cướp được thượng phong Tổn thất hai đạo thanh liên kiếm khí cũng không chiếm được quá lớn thượng phòng. Xem ra công pháp cảnh giới chiến lệnh không phải là dễ dàng như vậy đến mù. Diệp Trần nhìn ra tư không thánh công pháp lại có tăng lên, đoán chừng tại thứ 12 trọng chừng, mà hắn thanh liên kiếm quyết mới đệ cửu trọng đỉnh cao, do vì thích hợp kiếm khách tu luyện công pháp, uy lực tương đương với đệ thập trọng, phối hợp thêm 7 thành kiếm ý, miễn cưỡng có thể phá vỡ tư không thánh nửa bước hộ thể chân nguyên, bao nhiêu lãng phí một tia thời gian, nếu không thì gần như thế khoảng cách bên dưới, thanh liên kiếm khí sẽ không thắt thủ. Nếu là thanh liên kiếm quyết đạt tới đệ thập trọng Ba đạo thanh liên kiếm khí biến thành lục đạo, chiến thắng đối phương hẳn là hội dễ dàng rất nhiều. Thanh liên kiếm quyết phân 15 trọng, tầng thứ 7 có thể sống xuất ra ba đạo thanh liên kiếm khí, đệ thập trọng lục đạo, thứ 13 trùng Dương nói, tới rồi thứ 14 trọng, thanh liên kiếm khí lộ sắc làm liêm tâm kiếm khí, trước mắt Diệp Trần ở vào đệ cửu trọng đỉnh cao, chỉ có sinh ra ba đạo thanh liên kiếm khí, dùng một đạo thiếu một nói, muốn bổ trở lại, cần hao phí không thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể dùng làm thời khắc mấu chốt chiến đấu thủ đoạn. Liếc mắt một cái bắp đuổi vị trí vết thương, tư không thánh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, đối phương tiến bộ ngoài dự liệu của hắn, lại còn có thể lần nữa tăng trưởng, tuy nhiên hắn còn có một cái vẫn chưa xong sát chiêu không có thi triển, nhưng đối phương cũng có một cái cuối cùng sát chiêu, hắn sẽ không quên tiềm long bảng cuối cùng đánh một trận ở bên trong, đối phương một kiếm đục lỗi chính mình quần kình, đánh bại chính mình. Không nên lại nương tay rồi, dùng tăng phúc chiến lược bí kĩ. Hoàng lôi thú bên trên lão giả đột nhiên mở miệng nói, tư không thánh gật đầu. Diệp Trần, nếu như ngươi chỉ có như thế, như vậy nhất định, lần này ta tới đây cũng không phải là có tiến triển thực lực như vậy đâu.